Tùy Tùng đem cẩm lan thay truyền đạt nói thuật lại một lần. Thiếu ra, ngài sớm chút nghỉ ngơi đi, tam hoàng tử không nói được còn sẽ tiến đến trong phủ thăm ngài, lại muốn mệt nhọc nửa ngày. Ta đã biết, ngươi đi xuống đi. Chờ đến Tùy Tùng lui ra ngoài, Tô Thanh Nô lại đánh giá trong tay dược bình sau một lúc lâu, ánh mắt nặng nề không biết suy nghĩ cái gì, rồi sau đó đem dược bình đặt ở trong ngăn kéo thu hảo, nằm đến trên giường nghỉ ngơi đi. Sáng sớm ngày thứ hai vừa mới đứng dậy, liền nhìn đến tùy tùng hoang mang rối loạn vội vội đi vào tới, thiếu ra, trong cung người tới. Tô Thanh Ngô giữa mày vừa động, nghĩ đến hẳn là hạ phát một ít ban thưởng linh tinh, có cái gì hảo khẩn trương, thiết hạ bản thờ nên đón là được. Không phải, trong cung người tới chỉ định muốn gặp một tiểu thư, nói là ngày mai tuyên mục tiểu thư tiến cung, hoàng thượng muốn gặp nàng. Tô Thanh Ngô ánh mắt run rẩy, giữa mày gắt gao nhăn lại tới. Mẫu thân bên kia có biết, đại phu nhân bên kia đã biết, chính mang theo người tiến đến tế nguyệt các đầu. Lúc này không chỉ có đại phu nhân kinh động, toàn bộ tô gia hậu viện nhi đều có chút hoảng loạn. Hôm qua phát sinh sự tình, lão phu nhân tôn thị tự nhiên là biết đến danh mạch, chỉ là nàng trong lòng cũng cùng đại phu nhân tưởng giống nhau, cho rằng một vân giao phiên không ra cái gì bọt sóng tới, hoàn toàn đem một vân giao xuất khẩu nói trở thành chê cười tới nghe, ai cũng không dự đoán được. gần là qua một đêm, trong cung đột nhiên truyền đến tin tức nói hoàng thượng muốn gặp nàng. hiện giờ một vân dao trên má mang theo thương, trên người tuy rằng nói chỉ là bị đánh hai đình trượng, nhưng bằng vào nàng kia mảnh mai bộ dáng, sợ là đi đường cũng không nhanh nhẹn. như vậy như thế nào tiến cung diện thánh? Tế Nguyệt các, một vân dao sắc mặt tái nhợt ngồi ở ghế trên, phía sau lót hai cái để mềm, cứ như vậy như cũ đau ra một thân mồ hôi lạnh, nàng trên mặt tràn đầy ấy náy chi sắc. Đối với một bên tiến đến truyền Hoàng thượng khẩu dụ Lý Công Công mở miệng nói, nhiều ngày không thấy, đại nhân hết thể nhưng mạnh khỏe. Vị này Lý Công Công đúng là lần trước đi cánh lăng thành truyền chỉ phong thưởng Lý Đức, đương nhiệm nội thị tổng quản từ lạp đồ đệ, đảm đương không nổi một tiểu thư như thế xưng hô Ngài kêu ta một tiếng Lý Công Công đã là vinh hạnh chi đến, ở trong cung nghe sư phụ truyền xuống lời nói tới, nói là Hoàng thượng muốn tuyên ngài vào cung, ta vừa nghe lập tức liền đem sống ôm lại đây. Chỉ là xem cô nương sắc mặt như thế nào không phải thực hảo. Mục vân giao ý cười nhiều vài phần miễn cưỡng chi sắc, lại là hơi hơi lắc đầu, không có gì, có lẽ là tới kinh đô, có chút khí hậu không phục. Lý công công ánh mắt ở má nàng xanh tím bàn tay in lại vừa chuyển, khí hậu không phục cũng không thể ở trên mặt trường cái bàn tay ấn, tất nhiên là bị đánh, trong lòng minh bạch, trong miệng lại là theo Mục vân giao nói nói đi xuống, cánh lăng thành cùng kinh đô, khí hậu tương đừng cực đại. này khí hậu không phục cũng là có khả năng nhiều hơn tính dưỡng hai ngày cũng liền không có việc gì chỉ là cô nương ngày mai khả năng vào cung diện thánh vân giao nhận được hoàng thượng nhìn chúng vài lần dáng xuống ban thưởng đừng nói chỉ là có chút không thoải mái chính là chặt đứt chân bò cũng muốn bò đến trong cung đi cấp hoàng thượng dập đầu tạ ơn một vân giao ý cười chân thành lời nói từ nàng trong miệng nói ra tới tổng làm người cảm thấy thiệt tình thực lòng lý công công gật gật đầu Cười nói, cô nương nghỉ ngơi nhiều, khẩu dụ truyền đạt xong, ta liền không nhiều lắm để lại. Một vân dao nhìn về phía Cẩm lan, Cẩm lan vội vàng cầm chỉ túi tiền đưa đến lý công công trước mặt, làm phiền công công chăm vội bên trong chạy này một chuyến, một chút nho nhỏ tâm ý, thỉnh công công trên đường trở về uống điểm nước trà. Ta đây liền đa tạ một tiểu thư. Nói xong đem túi tiền hợp lại ở ống tay áo, qua tay liền không thấy chút nào dấu vết. Mục vân giao làm cẩm xảo đỡ đứng dậy đi đưa Lý Công Công, vừa tới đến sân cửa, liền nhìn đến mang theo người vội vàng chạy tới đại phu nhân, gặp qua đại cứu mẫu, gặp qua mạnh phu nhân. Lý Công Công ở một bên hơi hơi chắp tay hành lễ. Đại phu nhân đầy mặt ý cười, hiển nhiên cũng là nhận thức vị này nội thị tổng quản đồ đệ. Lý Công Công như thế nào tới liền vội vàng phải đi, ta đã phân phó người mang lên yến hội, như thế nào cũng muốn ăn một chút gì lại rời đi. Vân giao, Ngươi cũng đúng vậy, công công đại thật xa lại đây truyền đạt hoàng thượng chính là khẩu dụ, như thế nào không lưu hắn nhiều ngồi trong chốc lát. Một vân giao trên mặt ý cười nhạt nhẽo, là ta không phải. Một bên lý công công vội vàng mỉm cười mở miệng, trong cung còn có rất nhiều sự tình muốn vội, hôm nay là trăm triệu không có thời gian ở lâu, là mạnh phu nhân bạch bạch chuẩn bị một hồi, ngày khác tất nhiên tiến đến nhận lỗi Công công nói nơi nào lời nói, nếu trong cung sự vội, tự nhiên không thể trì hoãn. ngày khác có cơ hội lại thỉnh công công uống rượu lý công công lại lần nữa mỉm cười chắp tay kia nhà ta liền trước cáo tử đưa lý công công chờ đợi lý công công rời khỏi sau một vân dao hai chân liền đột nhiên lảo đảo một chút thẳng tắp dựa vào cẩm xảo trên người trên mặt bạch không có chút nào huyết xác cẩm xảo kinh hô một tiếng tiểu thư ngài chống điểm nhi nô tỳ này liền đỡ ngài trở về nghỉ ngơi đại phu nhân vừa mới bãi khởi gương mặt tươi cười nháy mắt cứng đờ tại chỗ lại là không thể không cắn răng đuổi kịp cẩm xảo bước chân đến trong phòng đi thăm một vân dao một phen dàn xếp xuống dưới lúc sau tô thanh đứng ở mép giường âm thầm gật lệ đại tẩu vân dao nha đầu này sinh hạ tới thời điểm có chút sinh non cho nên xưa nay thân thể yếu đuối lúc này sợ là không thể bồi ngài nói chuyện đại phu nhân ý cười càng cương giao nhi thân thể quan trọng cũng trách ta hôm qua không có thể ngăn đón điểm nhi xinh đẹp kia nha đầu làm nàng xuống tay không nhẹ không nặng vốn là tiểu tỷ bội chi gian chơi đùa ai biết thế nhưng nháo thành cái dạng này quay đầu lại tất nhiên phải hảo hảo nói nàng làm nàng phương hướng giao nhi xin lỗi đại phu nhân nói ra lời này trong lòng miễn bàn nhiều nén giận chính là rồi lại không thể không nói nếu là hiện tại không đem một vân giao trấn an xuống dưới thế cho nên làm nàng tới rồi trước mặt hoàng thượng hầu ngôn loạn ngữ một hồi Sự tình liền thật sự không xong. Một vân dao ghé vào trên giường nhắm mắt lại, phảng phất đã hôn mê qua đi, tùy ý đại phu nhân nói như thế nào đều không có mở to mắt đáp lời. Đại phu nhân trong lòng nào nao tới rồi cực điểm, cái này cấp mặt không cần nha đầu. Chính là lại hoàn toàn không có cách nào, chỉ có thể hầm hực rời đi, đi tìm lao phu nhân thảo cái chủ ý. Lúc này lão phu nhân tôn thị trong lòng đồng dạng không bình tĩnh, cơm sáng chỉ dùng một chút liền dừng chiếc đũa. nghe nói đại phu nhân tiến đến cầu kiến sắc mặt chợt trầm xuống phân phó một bên ôn ma ma đem người kêu tiến vào gặp qua mẫu thân đại phu nhân vào cửa lúc sau động tác quy củ hành lễ nhưng giọng nói rơi xuống lại không nghe được lão phu nhân kêu khởi tiếng động chỉ có thể vẫn duy trì hành lễ động tác cứng đờ tại chỗ tâm tư chậm rãi trầm đi xuống qua nửa chén trà nhỏ công phu lão phu nhân tôn thị mới mở miệng này hai ngày tinh lực vô dụng Thường xuyên ngây người, thế nhưng đã quên kêu ngây lên, mau chút ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi. Đại phu nhân trên mặt ý cười bất biến, nghe được nàng lời này, lại mang lên lo lắng chi sắc, mẫu thân thân thể không khỏe, như thế nào không lấy thiệp thỉnh thái ý tiến đến nhìn một cái. Đều là con dâu bất hiếu, trong khoảng thời gian này chỉ lo vội tô thanh muội mội sự tình, đã quên tiến đến chăm sóc ngài, thỉnh mẫu thân trách phạt. Chương 271 ném nổi lão phu nhân Lao phu nhân hơi hơi lắc lắc đầu, thần xác nhìn qua rất là lãnh đạm. ngươi ngày thường sự tình vội, sao có thể mọi chuyện đều tự mình chăm sóc. Nhiều năm như vậy, ngươi trưởng quản trong phủ nội trợ chưa bao giờ ra quá cái gì sai lầm, ta tự nhiên là tin tưởng ngươi, chỉ là người khó tránh khỏi có chính mình thiên hảo, tuy rằng nói này lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, chính là này mu bàn tay thượng thịt rốt cuộc muốn so lòng bàn tay mỏng một ít. Đây là trách cứ nàng hôm qua cương mạnh xinh đẹp, Đại phu nhân vội vàng tiến lên hành lễ, chính là con dâu làm sai sự tình gì chọc ngài không mau thỉnh mẫu thân minh kỳ. Lão phu nhân tôn thị trầm ngâm một lát, lúc này mới mở miệng nói, ta nghe nói hôm qua vân giao bị thương. Là, lại nói tiếp là tiểu tỷ muội chi gian cãi nhau ở ĩ, ngài cũng là biết đến, xinh đẹp kia hài tử bị nàng tổ phụ cùng tổ mẫu cấp xuống hư, có đôi khi nói chuyện làm việc khó tránh khỏi sẽ mất đúng mực, cho nên... cho nên ngươi liền giữ gìn mạnh xinh đẹp, mà hủy khuất giao nhi. Đại phu nhân trong lòng trợn căng thẳng, nghe lão phu nhân lời này ý tứ, là muốn đem sai lầm đổ lôi đến chính mình trên đầu. Nàng liền không nghĩ hôm qua chính mình cũng là cắm tay. Mẫu thân, lúc ấy xinh đẹp bị kinh hách, cả người kinh hoàng không thành bộ dáng, thậm chí còn xé rách quần áo của mình, ta là lo lắng nàng ở chỗ này xảy ra chuyện gì, đến lúc đó vô pháp hướng mạnh ra công đạo. Cho nên theo bản năng liền thiên vị nàng hai phân, Giao Nhi bị đánh một cái tát, ta nhìn cũng là đau lòng không thôi. Nếu ngươi biết ủy khuất Giao Nhi, như vậy nhưng có cùng nàng hảo hảo giải thích một phen. Lao Phu nhân ngữ khí ôn hòa một chút. Ta hôm nay chuyên môn qua đi Vân An, chính là Giao Nhi tựa hồ trong lòng có khí, vẫn luôn không muốn nói lời nói. Ngươi là cái làm trưởng bối, tự nhiên hẳn là học được bao dung người, Giao Nhi nơi đó ngươi muốn lại đi nói một câu. đừng làm cho nàng trong lòng có hoàn khí rốt cuộc nàng tuổi con nhỏ nói chuyện làm việc không có gì ngăn cản vạn nhất có cái gì không tốt lời nói lan truyền đi ra ngoài kia không phải ném chúng ta tô ra thể diện lão phu nhân nhàn nhạt nhìn đại phu nhân thẳng đến nàng gật đầu đồng ý lúc này mới vừa lòng trên mặt cũng nhiều một phân tươi cười đại phu nhân đi ra lão phu nhân an hòa huyện chỉ cảm thấy phảng phất bị người đặt ở hỏa thượng nướng giống nhau tâm can tỉ phổi nào nào đều khó chịu nếu là thật sự đau lòng chính mình ngoại tôn nữ hôm qua liền sẽ không đem lâm vũ hàm phái qua đi cường tắm như vậy một đòn hiện tại xem mục vân giao lập tức muốn đi gặp mặt hoàng thượng lại hoảng hoảng loạn loạn làm nàng đi nói tốt chấn an mục vân giao chuyện tốt đều làm nàng cấp chiếm chuyện xấu lại muốn chính mình tới làm chẳng lẽ nói nàng lão phu nhân thể diện là thể diện mà nàng cái này đại phu nhân thể diện chính là giấy không đáng giá tiền tưởng tượng đến muốn đi tìm vân giao nói tốt Đại phu nhân liền cảm giác trên mặt phảng phất bị người đánh mấy bàn tay, nóng rát sinh đau. Ôn ma ma bưng chung trà đặt ở lão phu nhân trong tầm tay, "Lão phu nhân, uống điểm trà, đừng vì những cái đó tiểu bối sự tình quá mức hao tổn tinh thần." Lão phu nhân nhẹ nhàng vê động trong tay Phật châu, hơi hơi buông xuống đôi mắt, lược hiện lỏng mí mắt che đậy trong mắt lưu chuyển cảm xúc, ngần ấy năm tới xuôi gió xuôi nước, luôn cho rằng sự tình gì đều ở chính mình trong khống chế. Thô tâm đại ý liền dễ dàng treo trọc thị phi, này đó thời gian làm phía dưới người đôi mắt khẩn một chút, tới gần trung thu, nhật tử có thể an ổn, vẫn là an ổn một ít hảo. Là, lão Phu Nhân. Ôn ma ma ứng xong lúc sau liền đứng ở một bên, phòng bên trong an tĩnh một hồi lâu, đồng nhiên nghe được Lao Phu Nhân lại lần nữa mở miệng. Ôn ma ma, ta tin tưởng ngươi ánh mắt, lại nói nói, ngươi cảm thấy kia mục vân giao như thế nào? Ôn ma ma trong lúc nhất thời sở không chuẩn lao phu nhân ý tứ, chỉ có thể châm trước mở miệng nói, phía trước lao phu nhân hỏi qua lời này, nô tỳ cho rằng một tiểu thư một thân linh tú chi khí, là cái khó được. Một thân linh tú chi khí. Rốt cuộc lao phu nhân tôn thị tựa hồ muốn nói cái gì, chính là lời nói đến bên miệng, rồi lại làm nàng nhanh chóng nuốt trở vào, thần sắc có một lát mất tự nhiên, chờ lát nữa ngươi mang lên dược liệu, đến tế nguyệt cắt đi nhìn một cái. thuận tiện hỏi một chút giao nhi nhìn xem nàng ngày mai tiến cung diện thánh nhưng có thỏa đáng quần áo nếu là không có từ vũ nghi nơi đó mượn hai thân tới dùng dùng mặt khác nói nói trong cung quy củ bằng không tiến cung lúc sau nói gì đó không nên lời nói chọc giận vị nào quý nhân liền không hảo là lão phu nhân một vân dao lười nhác ghé vào trên giường làm tư họa lại lần nữa dùng dược du dù xoa bóp phần eo xanh tím máu bầm dần dần tản ra Xanh tím phạm vi biến đại, ở nàng trắng non như tuyết làn da thượng, có vẻ phá lệ nhìn thấy ghê người. Tô thanh mỗi xem một lần đều phải lưu một lần nước mắt, chọc đến một vân dao đau lòng không thôi. Mẫu thân không cần quá mức lo lắng, đêm qua nghỉ ngơi một đêm, hiện giờ đã không thế nào đau. Ngươi còn lừa gạt mẫu thân, mới vừa đi thấy vị kia lý công công, ngươi chính là ngay cả đều đứng không yên. Một vân dao nhịn không được cười khai, ta bị như vậy đại hủy khuất. Trước mặt ngoại nhân tự nhiên muốn như thế nào đáng thương như thế nào tới, tuy rằng còn có chút đau, nhưng đại thể đều là trang. Mẫu thân nếu là không tin, ta hiện tại liền xuống dưới đi hai bước cho ngài nhìn một cái. Tô thanh vội vàng tiến lên đè lại một vân dao bả vai. Mẫu thân tin ngươi là được, ngươi chạy nhanh thành thành thật thật nằm bò nghỉ ngơi. Mẫu thân chờ lát nữa đi cho ngươi ngao chút heo cốt canh, uống lên có thể tốt mau chút. Mẫu thân, ta lại không có thương tổn đến xương cốt. Uống canh xương hầm có ích lợi gì? Ngươi uống nhiều điểm canh xương hầm, vóc dáng là có thể lớn lên cao một ít, thân thể cũng là có thể tráng một ít, như vậy lần sau lại có người đánh ngươi, ngươi là có thể tránh thoát đi, không nói được liền không cần lại chịu nhiều như vậy khổ sở. Một vân dao trong lòng lên men, mẫu thân tâm luôn là như vậy mềm, trên mặt lại cười hì hì nói, hảo, kia mẫu thân muốn nhiều ngao một ít, ta uống nhiều một chút. Tô thanh vội vàng gật đầu, thấy nàng này phó thân sắc, trong lòng cũng đi theo nhẹ nhàng một ít đã biết đang nói chuyện cẩm lan bước nhanh đi vào tới phu nhân tiểu thư đại phu nhân phái người đưa tới rất nhiều dược liệu còn có một ít điều dưỡng thân thể chân quý đồ bổ một vân dao trong mắt ý cười thu liễm đại cứu mẫu là có ý tốt đồ vật nếu đưa tới vậy nhận lấy đi liền nói chờ ta thương thế hảo lại tự mình qua đi cảm tạ đại cứu mẫu đưa tới cửa tới đồ vật không thu bạch không thu là Tiểu thư. Qua không bao lâu, một vân dao vừa mới có chút mơ mơ màng màng ngủ, liền nghe được cẩm lan lại lần nữa vào cửa hồi bẩm. Tiểu thư, ôn ma ma tới. Một vân dao không có trợn mắt, chỉ là mở miệng ứng một câu, thỉnh nàng tiến vào. Không nghĩ tới lao phu nhân thế nhưng cũng nhanh như vậy liền ngồi không được. Ôn ma ma đi vào tới, theo bản năng đánh giá chung quanh bài trí, tế nguyệt các nguyên bản liền trang trí đến cực kỳ tinh mỹ, mà hiện tại càng tốt hơn. Trên mặt đất phô đoàn nhung mẫu đơn thảm, người đạp lên mặt trên, giống như lập với đám mây, phá lệ thoải mái mềm mại. Tất cả gia cụ đổi thành giang nam bên kia thiên linh tú, tinh xảo hình thức, cùng này tòa tế nguyệt các phá lệ tương xứng. Bên ngoài thính cùng phòng trong chi gian bảy biện giảm giá 20% đại bình phong, bình phong thượng theo dụng tâm cảnh xa xưa sơn thủy đồ án, không biết là xuất từ nhà ai búc tích, phá lệ lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục Vòng qua bình phong. một vân giao phòng cửa rủ xuống màu đỏ sậm bích tỷ ngọc châu xuyên thành rèm châu chỉnh quải rèm châu nhan sắc nhất trí hạt châu viên viên no đủ mượt mà mỗi một viên hoàn toàn nhất trí nhìn không ra chút nào khác biệt chỉ cần là này nhất dạng sợ đều phải thượng vạn lượng bạc ôn ma ma đang ở trong lòng cảm khái liền nghe được một vân giao lược hiện suy yếu thanh âm chuyển tới ôn ma ma tới ta hiện giờ hành động không tiện không thể đứng dậy đón chào ôn ma ma vội vàng ngưng thần Nín thở tiến lên uốn gối hành lễ, nô tỳ gặp qua tiểu thư. chương 272 nên cáo trạng tự nhiên muôn cáo. một vân dao ghé vào mép giường, gương mặt gối lên cánh tay thượng, trắng non không tì vết cánh tay ngọc cùng trên mặt xanh tím vết thương đặt ở cùng nhau, đối lập phá lệ mãnh liệt, làm người xem một cái đều nhịn không được gâm thầm hút một ngụm khí lạnh, vị tiêu mạnh tiểu thư xuống tay cũng quá mức tàn nhẫn, đây là dùng bao lớn sức lực. Ôn ma ma tiến đến. Chính là bà ngoại có cái gì phân phó? Lao phu nhân hôm qua thân thể không khỏe, sớm liền nghỉ ngơi, hôm nay sáng sớm mới nghe nói tiểu thư sự tình, tức khắc có chút sốt ruột thượng hỏa đau đầu lợi hại, hiện tại đều có chút khởi không tới giường, cho nên trước kém nô thì tiến đến vân an tiểu thư. Một vân dao trong mắt hiện lên một tia lanh quang, không biết còn tưởng rằng Lao phu nhân có bao nhiêu yêu thương nàng đứa cháu ngoại gái này đâu, làm bà ngoại quả niệm. Ôn ma ma đánh giá cẩn thận một vân dao Muốn từ trên mặt nàng phát giác một ít cảm xúc tới, chính là nhìn sau một lúc lâu, lại bắt giữ không đến bất cứ thứ gì. Tiểu thư, lão phu nhân biết nhiều năm như vậy tới bạc đãi phu nhân cùng ngài, hiện giờ một lòng nghĩ muốn nhiều hơn bồi thường, nhưng rốt cuộc đại gia tộc bên trong rất nhiều chuyện thân bất do kỷ. Liên tỉ như hôm qua mạnh tiểu thư, mặc dù nàng nhầm vào chính là đại tiểu thư, nên chịu ủy khuất cũng là muốn chịu. Rốt cuộc mạnh tiểu thư tổ phụ là đương triều thái sư. Tổ mẫu là thanh ninh quần chúa, sau lưng liên lụy thật sự là quá nhiều, không thể bởi vì một chút nho nhỏ không thoải mái, mà đem quan hệ nháo cương, như vậy sẽ làm toàn bộ tô gia lâm vào nguy hiểm hoàn cảnh. Ôn ma ma lời nói thâm thiên nói xong, lại thấy một vân giao trầm mặc, làm người đoán không ra nàng trong lòng rốt cuộc là cái gì ý tưởng. Tiểu thư, lão phu nhân còn làm ta cùng ngài nói một chút trong cung quý củ, trong cung đều là quý nhân. Bởi vậy mỗi tiếng nói cử động đều phải phá lệ chú ý, có một chút nho nhỏ sai lầm, đều dễ dàng làm người bắt được hỏi trách. Một vân giao lúc này mới hơi hơi gật gật đầu, mama ma thỉnh giảng. Ôn ma ma hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, nguyện ý đáp lời liền hảo, nàng sợ một vân giao giận dỗi mặc kệ nàng nói cái gì đều không nghe. Kế tiếp nửa canh giờ, ôn ma, ma một bên cùng một vân giao giảng tiến cung lúc sau hẳn là chú ý địa phương. Một bên âm thầm khuyên giải làm nàng đừng nói sai rồi lời nói, đặc biệt là không thể đem tô phủ hậu viện trung phát sinh sự tình nháo đến trước mặt hoàng thượng. Mục vân giao vẫn luôn an tính nghe, chờ ôn ma ma nói được không sai biệt lắm, ra tiếng đem cẩm lan kêu tiến vào, ôn ma ma vất vả, cẩm lan đi chuẩn bị một ít trà bánh, làm ma ma cũng nghỉ ngơi một chút. Ôn ma ma đứng dậy, cẩm lan cô nương không cần phiền thoái, tiểu thư trên người có thương tích, tinh lực cũng liền kém một ít, Nên nói địa phương đều đã nói xong, bằng vào tiểu thư thông tuệ, nghĩ đến hẳn là sẽ không có cái gì sai lầm, lao nô còn phải đi về hầu hạ lao phu nhân, như vậy cáo tử. Đến nỗi lao phu nhân phía trước muốn hỏi hỏi một vân giao có hay không tiến cung có thể xuyên xiêm y ôn ma ma trực tiếp không có mở miệng, rốt cuộc phía trước ở cánh lăng thành thời điểm, nàng chính là kiến thức quá một vân giao những cái đó hoa y mỹ mị phụ, chỉ là xiêm y đều trang vài cái đại cái dương. như thế nào sẽ không có thích hợp quần áo xuyên đâu. Làm phiên ôn ma ma đặc biệt đi một chuyến, cẩm lan giúp ta đem ma ma hảo sinh đưa ra đi. Là, thiểu thư, tiện đi ôn ma ma không bao lâu, tô thanh bưng thanh cháo tiến vào. giao Nhi, ngươi trên mặt có thương tích, bởi vậy ăn đến thanh đạm một ít, đối thương thế khôi phục có chỗ lợi. Mục vân dao cười hì hì ngồi dậy tới, mẫu thân, ta trên mặt thường chỉ là nhìn nghiêm trọng, kỳ thật bất quá là ăn một cái tác. không coi là gì đó, không cần như thế thật cẩn thận, ta không nghĩ uống thanh cháo, muốn ăn ngài làm sôi ngọt thật cẩm. Tô thanh lại là không tán đồng, trực tiếp đem chén nhét vào một vân dao trong tay, nữ nhi ra tự nhiên là ngàn kiểu trang quý, huống chi thương ở trên mặt càng là qua loa không được, Ngươi liền thành thành thật thật uống hai ngày thanh cháo, khi nào vết thương đi xuống, khi nào lại tưởng khác. Còn nữa nói, hiện giờ chúng ta này tòa tễ nguyệt các cũng không có phòng bếp nhỏ, Muốn ăn sôi ngọt thập cẩm thật đúng là phiền toái một ít. Một vân dao lấy cái muông nếm một ngụm thanh cháo, giữa mày hơi hơi nhăn lại, không hạc uống. Nói lên này phòng bếp nhỏ thật là cái vấn đề, mậu thân trước nhẫn mại thượng hai ngày, quá đoạn thời gian, chúng ta sẽ có chính mình phòng bếp nhỏ. Tô thanh sửng sốt, ngay sau đó có chút khẩn trương nhìn nàng, giao nhi, mậu thân như thế nào cảm thấy trong lòng có chút hoang mang rối loạn. Ngươi nên không phải là thật sự tính toán đem ngày ấy sự tình thọc đến trước mặt hoàng thượng đi. Mục vân giao chớp trước mắt, cực kỳ đương nhiên gật gật đầu, tự nhiên, đại phu nhân còn không phải là ỷ vào người bình thường quản không đến tô ra, lúc này mới dám trắng trận táo bạo thiên vị chính mình chất nữ sao. Người khác quản không đến, hoàng thượng tự nhiên là có thể quản đến. Nang phía trước phí như vậy đại sức lực, tiêu phí như vậy nhiều ngân lượng, đem thanh danh lan truyền đi ra ngoài. vì chính là không cho chính mình chịu ủy khuất trước mắt nàng vừa mới tới kinh đô đã bị người cấp đả thương chuyện này nhất định là phải có cái cách nói đại phu nhân không cho nàng liền chính mình đi mớn nhưng mới vừa rồi đại phu nhân phái người tiến đến đưa dược liệu ngươi cũng nhận lấy ôn ma ma nơi đó cũng tới trấn an nhất định là muốn cho ngươi đem này phân hủy khuất nhịn xuống tới nếu là ngươi như cũ đem sự tình thọc đến hoàng thượng nơi đó đi có thể hay không có cái gì không ổn Tô Thanh rất là không yên lòng, các nàng tạm thời không rời đi tô ra, nếu là bởi vì này chọc giận lao phu nhân cùng đại phu nhân, sợ là lúc sau sẽ chịu làm khó dễ. Một chút dược liệu vài câu Trấn an nói, liền tưởng một sự nhịn chín sự lành, thế gian nào có như vậy tiện nghi sự tình. Chính là hoàng thượng là vua của một nước, trăm công ngàn việc, thật sự sẽ quản tô ra hậu viện trung phát sinh điểm này sự tình sao. Một vân giao hơi hơi mí môi. ta cũng không xác định hoàng thượng hay không sẽ quản, nhưng bất luận hắn lao nhân ra quản mặc kệ, chỉ cần ta ở trước mặt hắn đem này phân ủy khuất nói, tô gia cũng đừng nghĩ đến an bình. thân là triều đình thân tử, nhất để ý chính là hoàng thượng đối bọn họ cái nhìn. lúc này đây hoàng thượng mặc kệ, ta đây lần tới bị ủy khuất liền lại đi nói, một lần một lần chồng lên lên, hoàng thượng liền một chút đều không chịu ảnh hưởng sao? tô thanh nhịn không được cười một tiếng, ngươi có thể thấy hoàng thượng một lần, đã là vận hạnh. Hoàng cung nơi nào là nói vào là vào được, còn lần lượt cáo chẳng đâu, ngươi cho rằng hoàng cung là nhà mình không thành. Ai nha, xem ta nói chuyện, thế nhưng trong lúc nhất thời đã quên đúng mực nói hoàng cung là nhà mình, kia chính là có mưu phản chi ngại, làm không hảo liền phải rơi đầu. Mẫu thân yên tâm hảo, ta biết đúng mực, mặc dù là về sau, ta không thể tự mình tiến cung gặp mặt hoàng thượng, nhưng tổng có thể có biện pháp đem lời nói truyền đi vào. Thật sự vô dụng, còn có Việt Vương cùng lắm thì dùng nhiều phí một ít ngân lượng là được tô thanh sờ sờ một vân giao sợi tóc lời nói thấm tiếng nói Giao nhi mẫu thân không phải muốn cho ngươi chịu hủy khuất mà là hy vọng ngươi nhất định phải châm trước hảo đúng mực rốt cuộc hoàng cung bên trong một câu nói không tốt chính là thật sự sẽ rơi đầu một vân Giao tới gần tô thanh trong lòng ngực mẫu thân yên tâm ta chính là muốn sống lâu trăm tuổi về sau còn phải hảo hảo hiếu kính mẫu thân đâu như thế nào bỏ được chết đâu Tô Thanh cố nén đem trong mắt lệ ý áp xuống đi. Hảo, mẫu thân trở ngươi hiếu thuận. Chương 273 tiến cung cáo trạng khúc nhạc dạo. Sáng sớm ngày thứ hai, một vân dao sớm đứng dậy bắt đầu rửa mặt trải đầu thu thập. Quần áo là hôm qua liền chọn tốt, tuy rằng có hiếu trong người, nhưng là tiến hoàng cung tự nhiên không thể ăn mặc quá mức thanh đạm, để tránh chiêu kiêng kỵ, cho nên liền chọn lựa một kiện thiển đào hoa hồng nhạt bọc bạc biên váy lụa, trên đầu châu thoa tuyển trạm giống hoa lan trâm. Xứng với một ít thật nhỏ hoa điển, khuyên thai cũng là nho nhỏ hoa lan hình, cùng quần áo tương sân phá lệ tươi mát hợp lòng người. Đổi hảo xiêm y phối hợp hảo trang sức, một vân giao đối với gương ngồi xuống, lấy quá son phấn ở trên má đồ bôi mạc. Tô Thanh đứng ở nàng phía sau, xuyên thấu qua gương nhìn đến nàng không có bị thương bên kia gương mặt giống như cánh hoa bạch thấu phấn, tiêu nộn giống như thượng đẳng bạch ngọc, mà bị thương kia một bên. Năm cái dấu ngón tay mỗi người rõ ràng có thể thấy được, làm người nhìn đều ngăn không được ánh mắt phát run. Giao nhi, như vậy có phải hay không có chút không ổn? Mục vân giao phùng gương mặt, đánh giá cẩn thận sau một lúc lâu, rất là vừa lòng gật gật đầu, ta không cảm thấy có cái gì không ổn nha. Cảm giác thỏa đáng thực. Tô Thanh chỉ có thể áp xuống lòng tràn đầy lo lắng, bồi nàng ăn một chút đồ vật lúc sau, mắt thấy thời gian không sai biệt lắm. liền đứng dậy đưa một vân dao ra cửa. Vừa mới ra tới, liền nhìn đến đứng ở cửa tề ma cũng không biết nàng đợi bao lâu thời gian, dày tiêm thượng thế nhưng mang theo một chút xương sớm, gặp qua một tiểu thư, đại phu nhân phân phó cho ngài an bài xe ngựa, làm nô tỳ ở cửa cung ngoại chờ chờ ngài tiến cung mặt song thánh ra tới, hảo tiếp ngài trở về. Một vân dao bị cẩm lan cùng cẩm xảo từ hai sơn nữa sắc mặt nhìn qua đảo có vẻ tinh thần, Đôi mắt lại mang theo nồng đậm ủ rũ, làm phiền tề ma ma. Tiểu thư quá mức khách khí. Trên xe ngựa phá lệ cẩn thận phóng thượng để mềm, ngồi trên đi lúc sau đảo cũng thoải mái. Một vân dao nghe bánh xe lăn quá đá xanh mặt đường thanh âm, nhắm mắt lại dưỡng thần. Một bên ngồi cẩm lan cùng cẩm xảo không dám ra tiếng, an tĩnh ở một bên chờ. qua non nửa cái canh giờ, Xe ngựa chậm rãi dừng lại, tiểu thư, tới rồi. Một vân dao chậm rãi mở to mắt. Ánh mắt phảng phất bầu trời xanh, trong mắt không nhiễm hạt bụi nhỏ. Cẩm Lan cùng Cẩm xảo đánh giá đến nàng dáng vẻ này, không khỏi hơi hơi sửng sốt. Giờ khác này tiểu thư trên người hơi thở tựa hồ phá lệ bất đồng. Trước kia nàng đối mặt phu nhân thời điểm cũng có thuần nhiên vô ưu bộ dáng, nhưng cùng hiện tại so sánh với, như cũ khiếm khuyết vài phần trong suốt. Hiện tại tiểu thư phảng phất là đem trong lòng sở hữu tạp nghiệm đều chút hết, giống như mưa to qua đi trận trong không trung. thanh thấu sạch sẽ tới rồi cực điểm bị đỡ tử trên xe ngựa đi xuống tới một vân dao hơi hơi thẳng thắn thân thể sửa sang lại váy áo lúc sau hướng về cửa cung chậm rãi đi qua đi cửa cung đã có một người tiểu công công đang chờ nhìn thấy một vân dao lúc sau vội vàng muốn gôi hành lễ xin hỏi chính là một cô nương một vân dao gật đầu đáp lễ dân nữ Mục vân dao công công có lễ một tiểu thư quá mức khách khí nô tài tiểu quý là tặng lý công công mệnh lệnh Tiến đến cửa cung chờ tiểu thư, Hoàng thượng Lâm Triều sau khi chấm dứt còn muốn ở ngự thư phòng tiếp kiến đại thần, lúc sau có nửa canh giờ nghỉ ngơi thời gian, cô nương yếu lược hơi chờ một đoạn thời gian. Là, đa tạ công công đề điểm. một vân giao thái độ ôn hòa, một hàng vừa động quy củ chu toàn, chỉ là trên má bị thương thật rõ ràng, dẫn tới dẫn đường công công tiểu quý trộm ngắm rất nhiều lần. một vân giao nhận thấy được hắn tầm mắt, lại không có để ý. mà là thông qua khỏe mắt dư quang đánh giá hoàng cung cảnh sắc. Trước một đời nàng là không có phúc phận tới hoàng cung, chỉ ở cung tường ngoại rất xa xem qua vài lần, chỉ nhìn đến cửa cung mười mấy mét cao địa phương kiến tạo sùng lâu, trọng mái đỉnh nhọn các đỉnh nổi lên, tựa như năm con vũ cánh sắp bay phượng hoàng. khi đó còn khắc khao, nếu có thể đến gần rồi nhìn một cái nên thật tốt, hiện giờ đi vào cẩn thận đánh giá, cũng đã không có lúc trước kia phân khắc khao. Nay tòa cung thành trải qua mấy chiều, Lần nữa xây dựng thêm mới có hôm nay khí thế rộng rãi quy mô, màu son mặt tường ngói lưu ly li nơi nơi trương hiển một cổ bàng bạc chi khí. Dọc theo đường đi, một vân giao kiệt lực chịu đựng trên người không khỏe, đi theo tên kia Tiểu Công Công, dọc theo đường đi cố tình né tránh, đảo cũng không gặp bao nhiêu người. Đi đến một chỗ cung điện bên, Tiểu Công Công dừng lại bước chân, gặp qua Lý Công Công. Một vân giao ngẩng đầu, nhìn đến trên mặt mang theo ý cười Lý Công Công, cũng theo chào hỏi. Gặp qua Lý Công Công, mục tiểu thư chiết sát nô tài, hoàng thượng đang ở tiếp kiến đại thần, bởi vì việc nhiều, khó tránh khỏi muốn nhiều trì hoãn một ít, cô nương trước tiên ở thiên điện chờ một lát, chờ đến thời gian, ta lại đến tiêu ngải. Lý Công Công đối đãi một vân giao thái độ phá lệ thân cận, gần nhất là bởi vì nàng cùng từ lạp chi gian giao tình, thứ hai là bởi vì một vân giao hôm qua đưa lên túi tiền, trang ngân phiếu ước chừng hơn một ngàn lượng, thật sự là quá mức phong phú. Hôm nay khó tránh khỏi theo bản năng liền ưu đãi một vài. Tiến vào thiên điện lúc sau, Lý Công công ý bảo một vân giao ngồi xuống, rồi sau đó phân phó tên kia dẫn đường tiểu thái giám cấp thượng trà bánh, một tiểu thư hơi ngồi, đa tạ Lý Công công. Một đường theo tên kia tiểu thái giám bước nhanh đi tới, một vân giao trên đầu đã là ra một tầng mồ hôi mỏng, nếu là lại làm nàng đứng chờ ở bên ngoài, không nói được thật sẽ có chút chịu đựng không nổi. Một tiểu thư quá mức khách khí. ta còn có chút sự tình, không thể tại đây bồi tiểu thư cùng nhau chờ, còn thỉnh thứ lỗi, không dám quấy rầy công công. Mục vân giao an tĩnh chờ ở thiên điện trong vòng, vẫn luôn chờ gần nửa canh giờ, mới thấy Lý công công lại lần nữa đi đến, chỉ là lúc này đây, sắc mặt của hắn rõ ràng muốn kém một ít, đối với mục vân giao hành lễ lúc sau, thấp giọng nhắc nhở nói, mục tiểu thư, hoàng thượng tuyên ngài qua đi, hoàng thượng tâm tình có chút không tốt. Mục vân giao ánh mắt vừa động, đa tạ công công. Đi vào di tâm cửa đại điện, một vân giao cúi đầu chờ thông báo. Một hồi lâu mới nghe được tuyên triệu thành, tuyên một vân giao tiến điện. Một vân giao hơi hơi rũ đầu, thập phần kính cẩn tiến vào đại điện. khỏe mắt dư quang liếc đến bản mặt sau an mặc minh hoàng sắt theo long văn thường phục đế vương, vội vàng ốn gối quỷ xuống đất, cung kính hành lễ. Dân nữ một vân giao gặp qua hoàng thượng. Một vân giao thanh âm thanh thúy, ở an tĩnh đại điện bên trong nhiều vài phần linh hoạt kỳ hảo. có vẻ thập phần dễ nghe vốn dĩ giữa mày níu chặt đế vương hơi thư hoàn thần sắc đứng dậy đi ngươi chính là một vân giao hoàng đế thanh âm mang theo nồng đậm thượng vị giả uy nghiêm cho dù là không cần xem hắn dung mạo trong lòng đều có chút bị áp bách không thở nổi hồi hoàng thượng nói là hoàng đế đánh giá một vân giao trước mắt thiếu nữ vóc người nhỏ xinh rũ đầu làm người thấy không rõ dung mạo an an tĩnh tĩnh đứng an mặc nhưng thật ra có vẻ xinh xắn đáng yêu làm người nhìn cực kỳ thoải mái hơn nữa vào cửa lúc sau lễ tiết phá lệ chu toàn vừa thấy đó là chuyên môn luyện tập quá đảo cũng là cái thủ lễ hải tử hoàng đế đang nghĩ người tới đống nhiên đối thượng một đôi tràn đầy tò mò đôi mắt chọc đến hắn nhìn không được mặt người vừa mới còn khích lệ trước mắt mục vân giao thủ lễ lúc này thế nhưng trực tiếp ngẩng đầu lên đánh giá khởi hắn tới lá gan nhưng thật ra không nhỏ mục vân giao chẳng lẽ tới phía trước không ai nói cho ngươi không thể nhìn thẳng thiên nhan chương 274 đây là phải có đại tạo hóa a một vân giao lại hung hăng mà nhìn thoáng qua lúc này mới cúi đầu thanh âm mang theo vài phần sợ hãi hồi bẩm hoàng thượng là có ma ma dạy dỗ quá bất quá dân nữ trong lòng thực sự tò mò chân long thiên tử hẳn là trông như thế nào cho nên không nhịn xuống nhìn thoáng qua thỉnh hoàng thượng thứ tội chân long thiên tử vậy ngươi nhưng thật ra nói nói Nhìn thấy chấm trường như vậy có hay không thất vọng? Hoàng đế tuy rằng cảm thấy một vân giao lớn mật, trong lòng thật không có nhiều ít tức giận chi ý, rốt cuộc ánh mắt của nàng thập phần thanh thấu, thuần túy, không mang theo chút nào hiệu quả và lợi ích chi sắc, làm người liếc mắt một cái nhìn đến đế, thập phần bất lo, thậm chí hắn còn cảm thấy nàng cuối cùng kia hung hăng đánh giá, phảng phất không xem không đủ buồn ánh mắt, còn có vài phần buồn cười. Một bên đứng tử lạp trong lòng thần trương. Hắn đối một vân giao ấn tượng cực hảo, phía trước xem nàng nói chuyện làm việc cực kỳ có kết cấu, như thế nào đi vào trước mặt hoàng thượng, thế nhưng ngây ngốc đâu. Còn trực tiếp ngẩn đầu đánh giá hoàng thượng diện mạo, này không phải chính mình tìm phiền tại sao? Chân Long Thiên Tử còn không phải là hẳn là trưởng thành hoàng thượng như vậy sao? Một vân giao vừa nói, một bên lại lén lút đánh giá liếc mắt một cái, không ngờ này liếc mắt một cái có cùng hoàng đế tầm mắt đối thượng, trong lúc nhất thời chấn kinh giống nhau quỳ xuống. Hoàng thượng thứ tội. Hoàng đế đốn một lát, ngay sau đó nhịn không được cười một tiếng. Đứng dậy đi, ngươi ở cánh lang thành thanh danh truyền xa, chậm nếu là bởi vì ngươi đánh giá hai mắt liền đối với ngươi vẫn tội, lan truyền đi ra ngoài chẳng phải là hôn quân việc làm. Mục vân giao đứng lên, tựa hồ cảm thấy hoàng đế thái độ ôn hòa, trên người khẩn trường chi sắc cũng đi rất nhiều, nói chuyện thời điểm, cũng không giống mới vừa rồi như vậy thật cẩn thận. Hoàng thượng, dân nữ tưởng trước hướng ngải dập đầu tạ ơn. nói xong cũng không đợi hoàng đế trả lời lập tức lại lần nữa quỳ xuống không chút cầu thả bắt đầu hành quỳ lệ đại lễ hoàng đế đem ánh mắt rừng ở một vân giao trên người rất có hứng thú nhìn nàng động tác một vân giao hành xong lễ lúc sau phảng phất đúng rồi lại một cọc tâm sự cả người nhìn qua đều nhẹ nhàng không ít hơi thở tùy theo tươi sống một ít ngươi này lễ hành không đầu không đuôi vì sao tự nhiên là cảm tạ hoàng thượng ngài ban thưởng Ngài phía trước ban thưởng cấp dân nữ rất nhiều đồ vật, còn ban cho bản vẽ đẹp cấp nghề vân phường cũng không tiện lâu, dân nữ trong lòng vẫn luôn muốn hướng ngài tạ ơn. Sở dĩ ban thưởng cho ngươi, là bởi vì ngươi truyền thụ theo thừa chân pháp có công, là ngươi theo lý thưởng nên được. Một vân giao hơi hơi chừng lớn đôi mắt, tựa hồ rất là kinh ngạc, như thế nào sẽ? Hoàng thượng đồ vật cũng không phải gió to quá tới, như vậy nhiều đồ vật ban thưởng cho ta, đương nhiên muốn tạ ơn, còn nữa nói. Lúc trước ta chuyển thụ theo thừa châm pháp là ta tự nguyện, hoàng thượng ban thưởng là đối ta tán thành, được đến ngài tán thành là nhiều chuyện hiếm thấy, dân nữ trong lòng vẫn luôn vô cùng cảm kích. Hoàng đế có chút ngoài ý muốn, thực sự là một vân giao thần sắc quá mức chân thành, nói ra nói nghe tới cũng dễ nghe, mang theo một cổ thiệt tình thực lòng hương vị, làm hắn vốn dĩ không vui tâm tình đều nhẹ nhàng vài phần, nếu là quan viên đều như ngươi như vậy tưởng, là có thể làm chấm thiếu thao một ít tâm. Nói ra lời này vốn dĩ chỉ là thuận miệng cảm khái, lại thấy một vân giao phá lệ theo lý thường hẳn là gật gật đầu. Hoàng thượng muốn dưỡng thiên hạ vạn dân, thật là muốn thao rất nhiều tâm. Dưỡng thiên hạ vạn dân. Ngươi nha đầu này nhưng thật ra trắng ra, ngẩng đầu lên. Hắn không khỏi tò mò một vân giao diện mạo, mới vừa rồi vội vàng liếc mắt một cái, chỉ phá lệ chú ý tới nàng đôi mắt hắc bạch phân minh, thanh thấu thấy đáy, làm người thấy khó khăn quên. lại chưa kịp đánh giá nàng bộ dạng. Lại nói tiếp, một vân giao vài lần đưa hạ lễ đều hết sức hợp hắn tâm ý, thả đối phương tuổi không lớn, lan lộn ra tới sự tình lại không nhỏ, đặc biệt là lúc này đây hồi quý cánh lăng thành ba cánh, thế nhưng ở nàng kéo hạ, làm cho cả cánh lăng thành kiếm 20 vạn lượng bạc trắng, kế tiếp mấy năm nếu là có cái gì thiên hai, đều không cần triều đình ra tay cứu tế. Đây chính là một phần đại công tích. kia hoàng thượng ngài cần phải cẩn thận một chút không cần bị ta dọa tới rồi một vân dao đầu tiên là mở miệng nhắc nhở rồi sau đó mới ngẩn mặt chẳng lẽ ngươi lớn lên đặc biệt nghe được một vân dao nhắc nhở hoàng đế trong lòng nhiều vài phần buồn cười Ngữ khí không khỏi nhẹ nhàng lên vừa định nói dỡn hỏi nàng có phải hay không lớn lên đặc biệt xấu lời nói chợt ngừng ở bên miệng một bên từ lạp cũng trộm nhìn qua đi liếc mắt một cái dưới không khỏi trong lòng hít một hơi khí lạnh này Mục tiểu thư mặt nên không phải là bị hủy đi đây là làm sao vậy nhìn qua tím tím xanh xanh đại điện bên trong an tĩnh một hồi lâu một vân giao lược hiện co quắp cúi đầu đối với hoàng đế lại lần nữa hành lễ dân nữ lô mãng thỉnh hoàng thượng bị chỉ trích thanh âm truyền vào bên hai hoàng đế chợt phục hồi tinh thần lại nhìn một vân giao ánh mắt dần dần nhiều một tia bất đồng hắn sở dĩ thất thần không phải bởi vì một vân giao trên mặt mang theo xanh tím bàn tay ớn nhi Mà là bởi vì nàng bộ giáng thế nhưng cùng hắn hoàng tỷ ý đức trưởng công chúa tuổi trẻ thời điểm có vài phần rất giống. Xưa nay đều ngôn thiên gia vô tình, chính là hắn lại cứ không tin những lời này, nhiều năm như vậy, hắn cùng hoàng tỷ chi gian tình cảm vẫn luôn thâm hậu, mà trong lòng kia phân ấy, này nấy theo tuổi tăng trưởng càng thêm khắc sâu, lúc này thấy đến cùng hoàng tỷ bộ dạng có vài phần rất giống một vân giao, không khỏi cảm giác phá lệ thân cận một ít, người đứng dậy đáp lời đi, từ lạc. ban ngồi. Tư lạc vội vàng dọn ghế lại đây, một vân dao quy củ ngồi xuống, nhẹ nhàng mà thư khẩu khí. Ngươi trên mặt thương là chuyện như thế nào? Hồi hoàng thượng nói, là bị mạnh gia đích tiểu thư mạnh xinh đẹp cấp đánh. Một vân dao trắng ra trả lời. Nàng vì sao đánh ngươi, chính là bởi vì ngươi làm cái gì không đúng sự tình. Một vân dao vội vàng lắc đầu, ngự khí thản nhiên, không hề sợ hãi, ta mới đến kinh đô hai ngày. Liền tính là muốn làm cái gì sự tình cũng không có thời gian, dựa theo mạnh tiểu thư cách nói, là bởi vì ta xuất thân đê tiện, lại tổ chức nghe vân phường cũng không tiện lâu, làm đều là thương nhân đoạn kết của trào lưu việc, cho nên nàng nhìn ta không vừa mắt, cố ý vu ham ta, sau đó tìm lấy cớ trừng phạt. Từ lạp lại một lần nhịn không được hốt khí, một tiểu thư này chẳng cáo, có phải hay không quá mức trắng ra thẳng thắn một ít. Người nói như vậy, chính là muốn cho châm vị ngươi làm chủ. hoàng đế ánh mắt thâm thúy khí độ uy nghiêm làm người phân biệt không tiền đổ giận mục vân giao lại là thống khoái gật đầu dân nữ tới chính là muốn cho hoàng thượng làm chủ chấm như thế nào biết ngươi nói đó là thật sự hoàng thượng có thể nhìn rõ mọi việc chuyện này chỉ cần hơi một cha liền có thể biết được chân tướng còn nữa nói hoàng thượng ngài là chân long thiên tử ở ngài trước mặt nói dối trời cao chính là sẽ trừng phạt ta tự nhiên là không dám mục vân giao nói trong mắt tràn đầy thuần nhiên kính sợ chi ý. Hoàng đế nhịn không được cười một tiếng, thật sự là ánh mắt của nàng quá mức chân thành, nhìn qua bộ dáng phảng phất không phải nhìn một người, mà là nhìn một đầu chiêm cư ở thượng chân long, làm người dở khóc dở cười đồng thời, lại dâng lên nhẹ nhẹ tự đắc chi ý, vậy ngươi tính toán trừng phạt mạnh xinh đẹp mới tính hạ giận Một vân giao ánh mắt sáng ngời, chỉ cần là cá nhân, đều nguyện ý nghe lời hay, mà Hoàng thượng thân là vua của một nước, Ngày thường đối với hắn định hấp nói, mỗi ngày đều phải nhảy ra mấy cái đa dạng tới, cho nên nàng muốn từ giữa tranh thủ một kia hảo cảm, nhất định phải phá lệ cẩn thận, từ trong ra ngoài đều chân thành vô cùng, hiện tại xem ra, hiệu quả không tồi. mươi 275 ta muốn đánh trở về. Mục Vân Giao trả lời, Hoàng thượng, nàng đánh ta, chính là ta đại cứu mẫu thiên vị nàng, không có bất luận cái gì trừng phạt khiến cho nàng đi rồi, trong lòng ta không căm lòng. cho nên muốn muốn đánh trở về. Nghe được lời này, tư lạp chỉ cảm thấy dưới chân nuốt ra, thiếu chút nữa không có đứng lại, vị này tiểu tổ tông chẳng lẽ là đem hoàng thượng xem quá mức hảo tính tình, như thế nào nói cái gì đều dám nói, còn nữa nói, vị kia mạnh tiểu thư là người nào. Đương triều thái sư cùng thanh Linh quận chúa đích tôn nữ, trong cung đức phi nương nương thân chất nữ, đó là có thể làm ngươi đánh trở về người sao. Hoàng đế quả nhiên giữa mày vừa nhíu, Đôi mắt không tự chủ được mị mị, nếu là đổi làm người bình thường, hắn trong lòng đã sớm không vui, chính là vừa rồi Mục Vân Giao nói chuyện cực kỳ thú vị, hơn nữa cùng Hoàng Tỷ vài phần rất giống khuôn mặt, nhưng thật ra làm hắn trong lòng nhiều chút nhẫn mại, ngươi có biết nàng là người phương nào? Mục Vân Giao gật gật đầu, ta biết, ta tới trong cung phía trước, đại cứu mẫu liền cùng ta nói rồi, mạnh ra địa vị phi phàm, vị kia mạnh tiểu thư là ta trăm triệu không thể treo vào nhân vật. Nếu ngươi biết. kia còn dám động thủ đánh trở về dám một vân giao không chút do dự gật đầu mặc kệ nàng thân phận là người nào đã làm sai chuyện liền phải bị phạt ta đã từng nghe nói thư tiên sinh đề qua, hoàng thượng đã làm sai chuyện tình muốn hạ chiếu cáo tội mình bọn quan viên đã làm sai chuyện tình cũng muốn cách mũ miệng lồng công vấn tội, ba tánh làm sai sự muốn lên lớp chịu thẩm tiếp thu trừng phạt nàng cô y vu hám đánh ta ta liền có thể đánh trở về Như vậy là tốt nhất xử lý biện pháp. Biện pháp tốt nhất không phải hẳn là làm chấm tới trừng phạt sao. Mục vân giao lắc đầu, Hoàng thượng Ngài thân phận quý trọng, đừng nói Ngài tự mình hạ lệnh tới trừng phạt một người, chỉ cần Ngài đối một người lộ ra một chút bất mãn ánh mắt tới, người này cả đời đều có khả năng muốn chịu ảnh hưởng. Mạnh tiểu thư là ta đại cứu mẫu thân chất nữ, nàng đánh ta, ta đánh trở về, việc này liền tính, trong lòng ta cũng liền không khí, nếu là làm Ngài tới làm chủ. Sợ là mạnh tiểu thư người này liền hủy, ta bổn ý đều không phải là như thế. Hoàng đế ánh mắt hơi hơi giật giật, trong ánh mắt mang theo một tia không rõ cảm xúc, kia chấm nếu là cho phép ngươi lý do thoái thác, ngươi có dám trực tiếp tới cửa đánh người. Vì sao không dám? Có hoàng thượng ngài cho phép, ta chính là phụng chỉ đánh người, cái gì đều không sợ. Một vân giao ánh mắt trong trẻo, mặc dù là trên má mang theo thương, ý cười như cũ điểm mị phi thường. Làm người nhìn thập phần thư thái Hoàng đế lại là không nói gì thêm Chỉ đánh giá nàng một lát Ra tiếng nói Chấm nghe nói ngươi pha trà nhất tuyệt Khó được hôm nay có tâm tình Đi phao một chản tới nếm thử Một vân giao sửng sốt Ngay sau đó gật gật đầu Hảo Từ lạp vội vàng đi xuống phân phó người đem trà cụ đưa lên tới Thức mau Tất cả đồ vật liền bị bày đi lên Một vân giao bị người mang theo đi xuống rửa tay chuẩn bị Rời đi hoàng đế tầm mắt phạm vi, cả người nhịn không được cơ cơ, phía sau lưng một mảnh ướt lánh, không biết khi nào sớm đã bị mồ hôi lạnh xuống nước, trên eo miệng vết thương cũng ẩn ẩn làm đau. Nàng biết hôm nay sự tình phá lệ mạo hiểm, hơi chút không chú ý liền sẽ ở hoàng thượng trong lòng lưu lại một trêu đùa tâm cơ ấn tượng, thậm chí có mấy lần nàng rõ ràng có thể nhận thấy được hoàng đế trong mắt đánh giá, xem kỹ chi xác đế vương uy nghiêm ánh mắt phảng phất làm nàng không chỗ nào che giấu. Cũng may tới phía trước nàng trong lòng liền sớm coi chuẩn bị, một lần một lần ám chỉ chính mình đối đế vương hoàn toàn tín nhiệm, kính sợ, một lần một lần đối với gương luyện tập chính mình biểu tình cùng ánh mắt, nỗ lực không lưu một tia sơ hở, chỉ là đế vương rốt cuộc là đế vương, nàng căn bản phân không rõ chính mình nói nổi lên vài phần tác dụng. một vân giao đối với chậu nước, chậm rãi rửa sạch chính mình tay, động tác phá lệ nghiêm túc, phảng phất muốn đem trong lòng tàn lưu tạp nghiệm cùng sợ hai sôi nổi tẩy đi xuống. Nàng muốn tính hạ tâm tới, càng là đến cuối cùng, càng là không thể hoảng. Một hồi lâu, nàng mới từ một bên nội thị trong tay tiếp nhận khăn, nhẹ nhàng trà lau sạch sẽ, công công, ta chuẩn bị tốt. Mục tiểu thư thỉnh. Cha cụ dùng chính là ngự chế bạch sứ miêu trà hoa cụ, ấm trà toàn thân phản hồng miêu triển chi phiên liên văn, bụng hai mặt khai quang, một mặt vẽ hồ sen hoa sen, một mặt dẫn theo hai câu thơ, phiên chỗ chống điều lúc nào cũng thấy. Chiếu đỏ tươi cử tinh tế hương, mà tương ứng nguyên bộ trung trà thượng hoa văn rất ít, chỉ ở ly đường đáy duyên cùng ly khẩu châu ngắm phàn thơ hồng điều, bạch sứ ly vách tường mỏng nếu cánh ve, thác ở trong tay nhẹ nếu không có gì, ở trong đại điện ánh nến chiếu dọi hạ, mấy tấn trong suốt. một vân giao lúc trước nghiên cứu trà nghệ mục đích tuy rằng không thuần, nhưng chính mình cũng là thật sự thích, sau lại ở cánh lăng thành trải qua đã hơn một năm lắng đọc lại, nguyên bản hiệu quả và lợi ích chi tâm đã tiêu tán. Hơn nữa nghiên cứu mấy quyển trà kinh, pha trà tay nghề càng thêm hào lên. Lúc này thấy đến này bộ tinh mỹ trà cụ không khỏi thập phần vui sướng, thân sắc cùng động tác thượng liền không khỏi mang theo vài phần ra tới. Hoàng đế vốn dĩ ở suy tư hôm nay trên triều đình sự tình, vô tình chi gian ru mắt, liền bị một vân giao pha trà động tác hấp dẫn trụ. Hắn đã sớm nghe từ lạp khen ngợi quá nàng này trà nghệ bất phàm, vốn tưởng rằng nhiều ít có chút khuyết đại thành phần, hiện giờ nhìn thấy. Mới phát hiện là thật sự cực hảo Trên người nàng mang theo khẩn trương hoàn toàn biến mất Thay thế chính là một cổ nước chảy mây trôi giống nhau nhàn nhã Động tác không từ không hoãn, Hành vi căng giãn vừa phải Giơ tay nhấc chân chi gian giống như thiên thành Thỉnh thoảng có tiếng nước vang lên Nhẹ nhàng dễ nghe Giống như dòng nước khe nước Trong chấp mắt cả phòng sinh hương Hoàng đế trong lòng nóng nảy dần dần mà tiêu tán đi xuống Trong đầu khó được có một lát yên lặng Thế nhưng rác phá lệ thả lỏng Bên hai có ly lót cùng chung trà đụng chạm thanh âm vang lên tới, hoàng đế ngưng thần nhìn lại, thấy một vân dao đã đôi tay thu nạp với bụng trước, ánh mắt thanh thấu vọng lại đây. Hoàng thượng, nước trà đã phao hảo. Một bên từ lạp tiến lên thật cẩn thận tiếp nhận chung trà, động tác vững vàng đặt ở ngự án bên cạnh. Lần này phao trà là một vân dao phía trước đưa tới hà trà hương lộ, vốn dĩ loại này trà hương khí liền phá lệ xa xưa, hiện giờ trải qua một vân dao tay, phảng phất lại bay lên một phân. Bạch sư trung trà mảnh khảnh, từ bên ngoài ẩn ẩn có thể nhìn đến ly trung lá trà tung tích, phiến lá tựa hồ ở đông đưa, dẫn tới hoàng đế vạch trần cái nắp, cẩn thận nhìn lại. Một đoàn màu trắng sương mù chợt dâng lên, mờ mịt gian có thể nhìn đến trung trà trung hình như có bạch hạc bay qua, sương mù đông đưa, bạch hạc gật đầu, hoàng đế còn không có tới kịp kinh ngạc, theo sương mù tiêu tán, bạch hạc biến mất vô tung vô ảnh. Mà trung trà trung, lá trà đông đưa. Căn căn dựng đứng giống như chui từ dưới đất lên mà ra mang tre, mang theo bừng bừng to lớn sinh cơ, dẫn tới hắn không khỏi đem chung trà bưng lên tới tinh tế đánh giá. Không ngờ chung trà đông đưa, ly chung là trà trợt giống như chấn kinh giống nhau đông tuyết rơi xuống, tụ tập với ly đế, khâu thành một đóa hình thần toàn bị hoa sen chạm. Một hồi lâu, hoa sen mới chậm rãi tiêu tán, chỉ còn lại tươi mát xa xưa trà hương. Hoa sen tiêu tán, trà ôn cũng có thể nhập khẩu. Hoàng đế nhấp một ngụm, tức khắc chỉ cảm thấy phảng phất một ngụm ngậm lấy chỉnh đoá hoa sen, từ từ nuốt xuống đầy bụng sinh hương, ngươi pha trà tay nghề, quả thật là bất phạm. Mục vân dao mặt lộ vẻ vui sướng chi sắc, trong ánh mắt ý cười nùng liệt, nhìn qua cao hứng tới rồi cực điểm, đa tạ hoàng thượng khen ngợi. mươi 276 vậy đánh trở về đi. Hoàng đế uống lên hai khẩu trà, đem chung trà đặt ở một bên, ngươi ở cánh lăng thành hiến cho 10 vạn lượng bạc trắng. cánh lăng muối vận xử lý mục niên đem sự tình viết thành sổ con bẩm báo đi lên trong đó ngôn cập ngươi công không thể không nghe nói ngươi đem nghe vân phường cùng không tiện lâu gần nhất này một năm kiếm lấy ngân lượng đều lấy ra tới một vân dao hơi hơi lắc lắc đầu đúng sự thật trả lời cũng không có toàn bộ lấy ra tới cũng lưu lại năm vạn lượng trong đó tam vạn lượng lấy tới quay vòng một vạn bốn nghìn lưỡng dụng tới đặt mua cho ta bà ngoại đám người lễ gặp mặt dư lại liền giao cho ta mẫu thân bảo quản lấy cung sau lại tiêu phí sử dụng. Ngươi nói đảo cũng kỹ càng tỉ mỉ, bất luận như thế nào, tâm tổn cảm ơn là tốt, chấm nên thường ngươi, hơn nữa hôm nay trả phao không tồi, quay đầu lại liền tìm mạnh ra đánh ngươi người đánh trở về đi. Mục Vân giao sửng sốt, sau một lúc lâu không có nhúc nhích, liền ở từ lạp nhịn không được ra tiếng nhắc nhở thời điểm, nàng bỗng nhiên đứng dậy, bùng một tiếng quỳ trên mặt đất, phá lệ cung kính đối với hoàng đế dập đầu hành lễ, thân hình tràn đầy quật cường chi sắc. Giống như đứng thẳng ở che trời cự một dưới tiểu mầm, cho dù là trên đầu cự cái che đỉnh, cũng muốn bướng bình hướng về phía trước tranh đến một tia thở dốc chi cơ. Một vân giao hành xong lễ lúc sau, túi người quỳ trên mặt đất, ngực kịch liệt phập phồng một lát, mới trịnh trọng nói, dân nữ đa tạ hoàng thượng chủ trì công đạo. Nếu là cẩn thận đi nghe, còn có thể phát hiện nàng trong thanh em ẩn ẩn mang theo khóc nước nở, tựa hồ kể ra này phân công đạo là tới cỡ nào không dễ dàng. Ân. đi xuống đi. Dân nữ cáo lui. Một vân giao túi đầu không người rời khỏi đại điện, một bên hướng ra phía ngoài lui, một bên ngăn không được rất nổi lên nước mắt, như vậy phạm hủy sự tình làm nàng căn bản không dám ngẩng đầu, chính là không biết có phải hay không cảm xúc quá mức kích động, thế nhưng ngăn không được khụt khịt hai tiếng, ở an tĩnh trong đại điện, thanh em phá lệ rõ ràng. Chờ đến nàng lui ra ngoài, hoàng đế ngăn không được bưng lên chén trà lại phẩm một chút. Này pha trà tay nghề là thật sự không lời gì để nói. Tư lạp ở một bên cười, nghe thế câu cảm khái, không khỏi nói, mục tiểu thư pha trà tay nghề thật là tiến bộ. Hoàng đế buông chung trà xem khởi tấu chương tới, cầm bút son viết vài cái lúc sau, đống nhịn không được khép cười một tiếng, nhưng thật ra cái phá lệ tươi sống nha đầu. Tư lạp ngăn không được trong lòng mánh động, có thể làm hoàng thượng như vậy khen ngợi người thật đúng là không nhiều lắm, có thể được hoàng thượng khen ngợi. Vị kia một tiểu thư thật là phúc duyên thâm hậu. Được đến hắn một câu khen ngợi chính là phúc duyên thâm hậu sao. Hoàng đế không khỏi nhớ tới phía trước một vân giao nói tới, nói chính mình liếc mắt một cái là có thể ảnh hưởng một người cả đời. Phía trước tuy rằng Minh bạch đạo lý này, lại không có phá lệ chú ý quá, hiện giờ kết hợp khởi từ lạp cảm khái nói tới, không khỏi nhớ tới lúc trước hoàng tỷ ý đức trưởng công chúa nói tới. Đế vương tay cầm đế vương kiếm, nhưng tàn sát vạn vật. khiến cho sinh linh đồ thán, cũng có thể kinh sợ quỷ mị, hộ xã Tắc Giang Sơn an bình. Tư lạc, trưởng công chúa Trung Thu trước sẽ hồi cung, trong cung nhưng đều chuẩn bị tốt. Tư lạc vội vàng cung kính đáp lời, hồi bẩm hoàng thượng, trưởng công chúa Điện Hạ Ngọc Hoa cung vẫn luôn đều có người mỗi ngày quét tước, sửa sang lại, hiện giờ nghe nói trưởng công chúa hồi cung, cố ý một lần nữa đồ ớt tưởng, trong điện màn tre, thảm tất cả đồ vật đều thay tân, tuyển đều là trưởng công chúa thích tố nhã hình thức. Trong cung hoa cỏ, cây cối, sơn thủy đình tạ cũng đều một lần nữa sửa sang lại, tu sửa quá. Hoàng đế cẩn thận nghe, lại lựa mấy thứ chi tiết chỗ dò hỏi, được đến vừa lòng đáp án mặt sau thượng nhiều vài phần ý cười, cũng không biết trưởng công chúa lúc này đây có nguyện ý hay không nhiều trụ một đoạn thời gian. Trưởng công chúa tuy rằng không ở trong cung thường trụ, nhưng là lại lúc nào cũng nhớ hoàng thượng. Hoàng đế lại là lắc đầu, rốt cuộc là có chút địa phương không giống nhau. Chấm hiện tại quý vì thiên tử, Hoàng tỷ lại lo lắng lây dính thượng chấm quyền bính, nhiều năm qua ở tại hành cung bên trong, dễ dàng không muốn hồi Hoàng cung, lúc này đây nếu không phải chấm vài lần truyền tin qua đi, sợ cũng sẽ không nguyện ý trở về. Tư lạp ở một bên không dám theo tiếng, ý đức trưởng công chúa ở Hoàng thượng trong lòng địa vị cực kỳ đặc thù, một câu nói không hảo liền sẽ đưa tới Hoàng thượng trong lòng không mau Hoàng đế tạm dừng một lát, tựa hồ nghĩ tới cái gì, nói tiếp. chấm lúc trước vì hoàng tử thời điểm cũng không được sùng ái, thậm chí còn bởi vì xuất thân không hảo mà chọc đến vài vị hoàng huynh nhằm vào. Lúc ấy chỉ cần hoàng tỷ phát hiện, nhất định sẽ giúp ta trực tiếp đánh trở về. Hơn nữa hoàng tỷ ra tay tàn nhẫn, chọn lựa địa phương vẫn là những cái đó đã đau đớn lại không dễ dàng lưu lại dấu vết, mỗi lần đều có thể làm khi dễ chấm người kêu khóc không thôi. Sau lại, phù hoàng tuổi già thân thể không tốt, tranh chấp dần dần đi lên, nhật tử liền càng. thêm khổ sở Hơn nữa, từ lạp thật sâu cúi đầu, nhịn không được mồ hôi lạnh đầm địa, hoàng thượng trong miệng những cái đó sự tình, nói chính là hoàng gia bí thân, thân là nội thị chính là nghe không được. Cũng may, hoàng đế tự hồ cũng nhận thấy được không ổn, trực tiếp đem câu nói kế tiếp nuốt trở vào, cũng không biết như thế nào, gặp được một vân giao cuối cùng rời đi khi thần xác thế nhưng làm hắn nhớ tới lúc trước kia đoạn cực kỳ gian nan nhật tử, hắn cùng hoàng tỷ lấy bản thân chi lực đối kháng phát thiên nước lũ. Trung quanh đều là địch nhân bầy sói hoàn hầu tứ cố vô thân, nơm nớp lo sợ. Từ lạc, trưởng công chúa phủ bên kia cũng muốn cẩn thận xử lý. Hoàng tỷ lần này hồi cung, tựa hồ là đã chịu cao tăng đề điểm, muốn tìm một nữ hải tử ghi tạc mất đi nữ nhi danh nghĩa, không nói được sẽ lưu tại kinh đô bên trong ở lâu một ít thời gian. Là, Hoàng thượng, một khắc sườn, một vân giao theo phía trước dẫn đường tiểu công công ra cửa cung. cẩm lan cùng cẩm xảo vội vàng chào đón trong mắt khẩn trường chi ý lòng xuống dưới tiểu thư một vân giao đối với các nàng cười cười hốc mắt như cũ hơi hơi phiếm hồng một bên tể ma ma mặc không lên tiếng đem thần sắc của nàng thu ở đáy mắt chuẩn bị trở về đúng sự thật bẩm báo cấp đại phu nhân một bên dẫn đường tiểu công công đối với một vân giao hành lễ một tiểu thư ngươi đã ra cùng nô tài liền trở về hướng lý công công phục mệnh Mục vân giao ý bảo Cẩm Lan đưa lên túi tiền, mỉm cười gật đầu nói tạ, đa tạ công công hai lần giúp ta dẫn đường. Kia tiểu công công thu được túi tiền có chút ngoài ý muốn, động tác có chút mất tự nhiên thu được ống tay háo chung, mục tiểu thư đi thong thả. Mục vân giao lên xe ngựa hướng tô phủ mà đi. Dẫn đường tiểu công công trở lại hoàng cung bên trong, đợi một hồi lâu mới tìm được cơ hội gặp được Lý Đức, Lý Công Công, đây là mục tiểu thư cấp nô tài, nô tài ở trong cung nơi nào dùng đến. Liền nghĩ lấy tới hiếu kính ngải. Bọn họ loại này hạ đẳng nội thị, dễ dàng ra không được cửa cung, bạc lưu chữ cũng vô dụng. Lý Đức tiếp nhận túi tiền mở ra nhìn thoáng qua, bên trong là một năm 50 lượng ngân phiếu. Sau khi xem xong, lại đem túi tiền ném tới công công tiểu quý trong lòng ngực. Nếu là một tiểu thư thường ngươi, vậy ngươi liền thu đi, hiện tại hoa không, về sau có thể ra cung, tự nhiên liền có cơ hội. đa tạ Lý công công. ân Nếu thu nhân ra chỗ tốt, như vậy lần sau lại dẫn đường thời điểm, liền phá lệ cung kính một ít, là, đa tạ lý công công đề điểm. Lần sau, chẳng lẽ vị kia mục tiểu thư còn có thể thường xuyên tiến cung sao? Lý Đức trở lại phòng, chính nhìn đến sư phụ của mình từ lạp ngồi ở một bên nghỉ ngơi, vội vàng đầy mặt ý cười tiến lên giúp hắn méo bả vai. Sư phụ, ngài nói vị kia mục cô nương thật dám đối với mạnh gia tiểu thư đánh trở về. Chương 277 Hoàng Đế ban thưởng. Tư Lạp quay đầu lại nhìn hắn một cái, không nghe được một tiểu thư nói sao. Chỉ cần Hoàng thượng gật đầu, đó chính là phụng chỉ đánh người. Đừng nói chỉ là đánh mạnh ra một cái tiểu thư, chính là mạnh Thái sư bản nhân. Chẳng lẽ liền đánh không được? Thật không rõ những cái đó bọn quan viên trong lòng suy nghĩ cái gì. Địa vị của bọn họ cùng vinh hoa phú quý không phải ở Hoàng thượng một câu chi gian sao? Lại cứ có như vậy những người này. Ngày nhót lung tung lục đục với nhau, lại cho rằng hoàng thượng nhìn không ra tới, cũng không nhìn xem chúng ta vị này hoàng thượng lại như thế nào một đường sát thượng hoàng vị. Lý Đức nghe được lời này, không khỏi ở trong lòng âm thầm hít một hơi khí lạnh, ngữ khí mang theo chút thổ thức, cũng không biết trong cung Đức Phi nương nương nghe được tin tức này, sẽ khóc thành cái dặn gì. Hoàng thượng lúc này đây rõ ràng chính là muốn hạ mạnh ra thể diện, kia chính là Đức Phi nương nương nhà mẹ đẻ. Mà vị kia nương nương nhưng xưa nay nhất tiểu tính không thôi. Khóc. Hẳn là cười mới đúng. Rốt cuộc không có thật sự chọc giận hoàng thượng, chỉ là vừa khéo làm một tiểu thư gặp vỡ cấp mạnh ra một cái cảnh kỳ, nếu là còn xem không rõ, tiếp theo sợ sẽ không có chuyện tốt như vậy. Lý Đức hắc hắc cười hai tiếng, giúp từ lạp miết bả vai lực đạo càng thêm mềm nhẹ. Sư phụ, vừa rồi Đức Phi nương nương còn phái người tiến đến đưa quá canh canh. Biết hoàng thượng ở thấy một cô nương liền đem đồ vật để lại. Từ lạp sốc sốc mí mắt, thần tiên đánh nhau tiểu quỷ tao hương. Chuyện này cũng không phải là chúng ta này đó hạ nhân có thể trộn lẫn khởi. Ít nói lời nói, nhiều làm việc, nỗ lực hầu hạ hảo hoàng thượng mới là đứng đắn. Lý Đức vội vàng gật đầu, đúng vậy. một vân giao về tới tô phủ, vừa mới đi vào nội viện, liền bị lao phu nhân tôn thị phái người kêu qua đi. Gặp qua bà ngoại. một vân dao trên người vốn dĩ liền mang theo thường, một hồi trong cung ngoài cung lăn lộn xuống dưới lúc này trên mặt đã trắng bệnh lợi hại lao phu nhân tôn thị lại phảng phất không có nhìn đến trên mặt mang cười đem người kêu đứng dậy không cần đa lễ mau chút ngồi xuống đi hôm nay gặp mặt thánh thượng một hàng còn thuận lợi một vân dao trên mặt mang theo vui sướng chi sắc hoàng thượng thân là vua của một nước nhưng là lại đãi nhân khoan dùng đối ta một cái nho nhỏ dân nữ Cũng chưa từng có chút khó xử. Khoan dung, tôn lão phu nhân không khỏi ở trong lòng nướng mày, cũng chính là mấy năm gần đây, Hoàng thượng mới dần dần không mừng giết chóc, đại lịch triều này nhậm Hoàng đế nhưng cho tới bây giờ đều không phải khoan dung người. kia liền hảo, ta còn lo lắng ngươi lần đầu tiên vào cung diện thánh, không biết nên như thế nào trả lời Hoàng thượng nói. Một vân giao lược hiện nghi hoặc, Hoàng thượng là chân long thiên tử, hai mắt như đúc nhưng nhìn rõ mọi việc, ở trước mặt hắn. Ta tự nhiên là có cái gì nói cái gì, không dám có chút dầu dếm, rốt cuộc lừa gạt hoàng thượng chính là chém đầu tội lớn, không nói được còn muốn liên lụy người nhà đâu. Lao phu nhân giữa mày vừa động, thần xác trợt lãnh đạm xuống dưới, vừa muốn nói gì, liền nhìn đến ôn ma ma bước nhanh đi đến, lập tức trong lòng liền có chút không vui, vội vội vàng vàng, đây là làm sao vậy? Ôn ma ma nhìn thoáng qua một vân dao túi đầu cung kính, trong cung nội thị đại nhân tiến đến. nói là hoàng thượng có cái gì ban thưởng cấp biểu tiểu thư lao phu nhân nắm phật Châu tay căng thẳng ngẩng đầu nhìn phía một vân dao trên mặt ý cười lược hiện cứng đờ xem ra dao nhi ngươi thật sự là thực thảo hoàng thượng thích một vân dao hơi hơi cúi đầu phảng phất cực kỳ ngượng ngùng bộ dáng nàng trong lòng biết lao phu nhân là tưởng tìm tòi nghiên cứu hoàng thượng vì sao ban cho ban thưởng nhưng nàng lại cứ không nói lao phu nhân trong lòng tức giận trên mặt lại không thể hiển lộ ra tới ngược lại muốn mang lên một bộ cao hứng đến cực điểm bộ dáng, chạy nhanh thiết bàn thờ, thông chi người trong phủ, vì nên hoàng thượng ban thưởng. Đúng vậy. Đông viện, đại phu nhân nghe tể ma ma nói một vân dao là hồng hốc mắt từ trong cung ra tới, không khỏi dơ lên khỏe môi, thật cho rằng ở cánh lăng thành lăn lộn ra một chút thanh danh, liền có thể làm người xem trọng liếc mắt một cái. Nháo tới nháo đi bất quá là một hồi chê cười thôi, thật đúng là cho rằng nàng có cái gì năng lực đâu. Tô vũ nghi ngồi ở một bên trong mắt hiện lên một mặt vui sướng chỉ là hai người trên mặt ý cười còn không có tiêu tán hạ nhân liền đem hoàng thượng ban cho ban thưởng sự tình bẩm báo đi lên đại phu nhân trợ xứng sở ở tại chỗ ngón tay gắt gao nằm ghế dựa bắt tay một hồi lâu mới cứng đờ bung ra nhưng có nói vì cái gì ban cho ban thưởng cũng không có tin tức chuyển đến tô vũ nghi trên mặt ý cười cũng đã biến mất tiến lên đỡ lấy đại phu nhân cánh tay mẫu thân Chẳng lẽ nói cái kia mục vân giao thật sự có thể làm hoàng thượng xem trọng liếc mắt một cái? Đại phu nhân trầm rãi sửa sang lại ống tay háo, một hồi lâu mới một lần nữa mang lên gương mặt tươi cười, chúng ta cũng đi chúc mừng một chút ngươi vân giao biểu muội Mậu thân, Tô Vũ nghi trong lòng không cam lòng, kia bất quá là cái có vài phần thanh danh hương giã nha đầu, dựa vào cái gì là có thể được đến hoàng thượng ban thưởng. Đại phu nhân mục hàm báo cho nhìn thoáng qua Tô Vũ nghi. Ngươi biểu mội được ban thưởng, chúng ta nên cao hứng, cho nên muốn cười vui vẻ, minh bạch sao. Tô Vũ nghi lắc lắc bên ngôi, không tình nguyện gật gật đầu, ta đã biết, mâu thân. Thực mau bàn thờ liền thiết hảo, Tô Thanh sớm một bước đi tới bàn thờ bên trạm hảo, nhìn đến một vân giao theo lão phu nhân đi tới, không khỏi hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Một vân giao trực tiếp đi đến Tô Thanh bên cạnh, thấy nàng mãn nhãn lo lắng, không khỏi mỉm cười an ủi, mâu thân. ta không có việc gì. Nhìn thấy nàng tinh thần thượng hảo, tô thanh treo tâm rơi xuống đi một ít, hảo, hảo. Hoàng đế chiếu rằng, một gia nữ một vân giao tâm tư thuần thiện, bình đức nu ra, đặc thưởng ngọc như ý một đôi, ban gấm vóc mười thất. Ban thưởng đồ vật hữu hạ, bởi vậy thánh chỉ cũng không tính quá dài, chính là đối với đại phu nhân mà nói lại cảm giác sống một ngày bằng một năm, tâm tư thuần thiện, bình đức nu ra. Như vậy khen ngợi dừng ở một cái hương giã nha đầu trên người, thấy thế nào đều làm người cảm thấy không hợp nhau, nàng mục vân giao dựa vào cái gì là có thể làm hoàng thượng xem trọng đến tận đây. Thánh chỉ tuyên đọc xong, tuyên chỉ công công ý cười doanh doanh ý bảo mục vân giao tiến lên, mục tiểu thư, thỉnh tiếp chỉ đi. Mục vân giao quỳ xuống đất đôi tay đem thánh chỉ tiếp nhận phủng với đỉnh đầu phía trên, dân nữ mục vân giao tạ hoàng thượng thánh nhân. Tuyên chỉ công công đầy mặt ý cười nhìn về phía một bên lại bộ thượng thư Tô Văn Viễn, Tô Đại Nhân, nhà ta hôm nay tuyên chỉ, không nên hướng ngài hành lễ, còn thỉnh Đại Nhân thứ lỗi. Công công quá mức khách khí, người tới, đưa công công ra phủ. Tuyên chỉ công công rời đi, Tô Văn Viễn đầu tiên là tiến lên đối lão Phu Nhân Vân An, lúc này mới nhìn về phía phùng thánh chỉ một vân giao, đã nhiều ngày trong chiều công việc bận rộn, thế nhưng chưa kịp thấy vân giao cháu ngoại gái. Là ta cái này đừng, cứu cứu không phải, hôm nay ngươi được hoàng thượng ban thưởng, lý nên nên ở trong phủ mang lên mấy bàn yến hội, hảo hảo náo nhiệt náo nhiệt, cũng cho là hoan nên ngươi cùng mẫu thân ngươi trở về gia tộc. Đại phu nhân tiến lên nói, trước kia nghĩ vì tô thanh mội mội cùng vân giao tổ chức yến hội, nhưng lại suy xét đến các nàng xa đồ trở về nhất định thập phần mệt nhọc, cho nên liền không có sốt ruột thu xếp, không nghĩ tới hôm nay lại có một kiện đại hỷ sự phát sinh. Này đến hội nhất định phải làm được náo nhiệt chút, ta nơi đó đã nghĩ một ít mời khách hứa danh sách, chờ cùng Tô Thanh mội mội thường nghị qua đi, liền viết thiệp đưa ra đi. Tô Văn Viễn gật gật đầu, ngươi làm việc xưa nay chu toàn, chuyện này nhất định cũng là không lầm, nhìn ăn bài liền hảo. Vân Giao, đi vào trong phủ nhưng có cái gì không thích hướng địa phương. Một Vân Giao trên mặt mang theo ý cười, đem trong tay Thánh chỉ giao cho một bên cầm lan, Thúy Thanh đáp lại nói. kinh đô bên trong rốt cuộc là không giống nhau đi vào nơi này tuy rằng mới ngắn ngủn ba ngày nhưng lại dài quá không ít kiến thức chương hai bang một cái tác đại phu nhân ý cười có chút cứng đờ nàng tự nhiên có thể nghe ra tới một vân giao lời này ngẩm có ý chào phúng chi ý vừa tới đến kinh đô tất nhiên có rất nhiều không thích hướng địa phương sau này thời gian dài chậm rãi quen thuộc lại đây thì tốt rồi là còn muốn đa tạ đại cứu mẫu dạy bảo Đại phu nhân đánh giá một vân giao thân sắc, tổng cảm thấy trên mặt nàng ý cười tuy rằng sẵn lạ, nhưng là lại không hề độ ấm, làm người nhìn không lý do không thoải mái, đây là nói chi vậy, đều là người một nhà, cho nhau nâng đỡ là hẳn là. Lão phu nhân biết một vân giao trong lòng không thoải mái, cũng không muốn tiếp tục ở chỗ này nghe các nàng ngôn ngữ chi gian ngầm có ý giao phòng, tiến hội sự tình liền giao cho đại phu nhân tới làm, tô thanh cùng giao nhi các ngươi nếu là có muốn mời khách nhân. cũng có thể cùng nhau mời đi theo, trở về hảo hảo chuẩn bị một chút. Lời còn chưa dứt, liền nghe được hạ nhân bẩm báo, hồi bẩm lão phu nhân, hồi bẩm lão gia, cửa thái thượng tự khanh mạnh đại nhân mang theo mạnh tiểu thư tiến đến thỉnh thấy biểu tiểu thư. Tô văn viễn nghe vậy sửng sốt, tới gặp vân giao. Đại phu nhân trong lòng chợt trầm xuống, nàng huynh trưởng mang theo xinh đẹp tiến đến thỉnh thấy một vân giao, lại còn có tới vội vàng như vậy. chẳng lẽ còn có mặt khác sự tình gì là nàng không rõ ràng lắm. Một vân giao trên mặt mang theo thanh thiện ý cười, An Thịnh đứng ở một bên, đối với tin tức này chút nào không cảm ngoài ý mớn, mạnh gia có thể có hôm nay vinh quang, cũng không phải là bầu trời không duyên cớ rơi xuống, vị kia mạnh thái sư tuy rằng tuổi lớn, nhưng người lại khôn khéo thực, sợ là nàng chân trước ra cung, sau lưng mạnh gia liền thu được trong cung truyền ra đi tin tức. Cho nên mạnh sinh đẹp phụ thân mới có thể như thế vội vàng mang nàng tiến đến tình thấy. Tô Văn Viễn nhìn thoáng qua một vân giao, đối hạ nhân mở miệng phân phó nói, đi đem mạnh đại nhân cùng mạnh tiểu thư mời vào đến đây đi. Ngươi đều tới, mặc kệ xuất phát từ cái gì mục đích, khẳng định là không thể cự chi ngoài cửa. Nhị phu nhân vốn dĩ muốn chạy, nghe được tin tức này chợt dừng lại bước chân, rất có hứng thú đứng ở một bên quan khán, phía trước còn có chút không rõ. Hiện tại xem đại phu nhân sắc mặt liền biết nàng thất sách. Hơn nữa cái này té ngã tài còn không nhỏ, không thấy được kia sắc mặt đều hắt thấu sao. Mạnh Vũ mang theo mạnh sinh đẹp đi vào tới, nhìn đến trong viện nhiều người như vậy đều ở, sắc mặt có trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, bất quá xác thật miễn cưỡng mang lên ý cười, cùng Tô Văn viên đám người cho nhau chào hỏi. Mạnh Vũ là đại phu nhân huynh trưởng, dựa theo bối phận Tô Văn Viễn hẳn là xưng hô hắn một câu đại ca đại ca, Như thế nào lúc này lại đây? Mạnh vũ quay đầu lại nhìn về phía sắc mặt trắng bệnh mạnh xinh đẹp, quát trói hai một tiếng, đều là người làm chuyện tốt, còn không mau hướng một tiểu thư xin lỗi nhận lỗi. Mạnh xinh đẹp ngẩng đầu lên, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía một vân dao, đáy mắt hận ý quần cuộn quay cuồng, giống như có thể ngưng kết thành thực chất. Nếu là lúc này ánh mắt có thể giết người, nàng hận không thể đem một vân dao xé thành mảnh nhỏ. Thấy mạnh xinh đẹp không ra tiếng, Mạnh vũ lại lần nữa răn dạy ra tiếng, thất thần làm cái gì, không nghe được phụ thân nói sao. Mạnh Sinh đẹp đi bước một đi đến một vân dao trước mặt, thanh âm lãnh phản phất có thể kết thành băng. Vân giao biểu muội ngày đó sự tình là ta không đúng, còn thỉnh ngươi tha thứ cho ta. Một vân dao bên môi mang theo một tia cười nhạt, ánh mắt thường thường nhìn nàng. Mạnh tiểu thư nói chính là chuyện gì, ta như thế nào không rõ. Mạnh Sinh đẹp hận không thể cắn một ngụm ngân nha. Nhưng sau lưng có mạnh vũ nhìn, lại không thể phát tác, ngày ấy ở lục y lìa tiểu trúc, ta không nên vu hãm ngươi đánh nghiêng trùng trà hại ta, cũng trách ta tâm tình không tốt, đem khí rơi tại vân giao biểu mọi người trên người, về nhà lúc sau ta liền hối hận, cẩn thận tưởng tượng, thực sự quá mức, còn thỉnh vân giao biểu mọi tha thứ. Này đó lý do thoái thác đều là ở trong nhà bị dặn dò tốt, nàng muốn nói một chữ liền cảm giác phảng phất có cương châm từ chính mình khổ họng xẹt qua, lưu lại từng đạo vết thương. Tức giận đến nàng hận không thể nôn xuất huyết tới Kia một ngày tuy rằng nói là nàng cố ý tìm tra Nhưng cuối cùng một vân giao bất quá là ăn một cái tắt cùng hai đình trượng Mà nàng chân ước chừng đau một đêm mới hảo Nghiêm túc tính lên, có hại vẫn là chính mình Dựa vào cái gì hôm nay lại muốn nàng phương hướng tiện nhân này xin lỗi Một vân giao như cũ bình tĩnh nhìn mạnh xinh đẹp Tựa hồ đang chờ nàng bước tiếp theo động tác Một bên mạnh vũ hơi hơi nheo nheo mắt Cẩn thận thẩm lượng một vân giao trong lòng xẹt qua bất mãn tri sắc hôm nay trong cung truyền ra tin tức tới phụ thân trực tiếp đem hắn kêu lên đi gian dậy một đốn hắn thế mới biết chính mình nữ nhi cho họa nhưng ở hắn xem ra bất quá là một chút việc nhỏ lại không ngờ phụ thân thế nhưng nổi trận lôi đình một hai phải làm hắn tự mình mang theo mạnh sinh đẹp tiến đến xin lỗi hơn nữa không cầu đến một vân giao tha thứ tuyệt đối không thể trở về vốn tưởng rằng tiến đến làm mạnh sinh đẹp chịu thua nhận cái sai Một vân giao liền sẽ vui vẻ tiếp nhận việc này, ai có thể nghĩ đến nàng căn bản không cho người xuống dưới bậc thang. Mạnh vũ trong lòng tức giận, lại không dám cãi lời chính mình phụ thân mệnh lệnh. xinh đẹp. Mạnh xinh đẹp gắt gao mà cắn môi, trong miệng tràn đầy một mảnh huyết tinh khí, vân giao biểu mội, ta biết kia một ngày làm sự xác thật quá mức, ta hôm nay tiến đến, là tưởng hướng ngươi quỳ xuống đất châm trả nhận sai. Cuối cùng mấy chữ cơ hồ là từ kẽ răng trung bài trừ tới. nói xong mạnh sinh đẹp liền trực tiếp phải quỳ xuống đi nàng cho rằng một vân dao sẽ tiến lên đây đem nàng đỡ lấy nhưng không nghĩ tới đối phương thế nhưng như cũng là kia phó cười nhạt sinh đẹp bộ dáng phảng phất liền chờ nàng quỳ xuống giống nhau vô pháp chỉ có thể cắn răng quỳ xuống đi đầu gối tiếp xúc đến mặt đất chỉ cảm thấy lồng ngực trung hận ý mãn cơ hồ muốn tràn ra tới một vân dao rốt cuộc có động tác chỉ thấy nàng chậm rãi tiến lên một bước ở mạnh sinh đẹp trước người đứng yên Mọi người ở đây cho rằng nàng muốn không lưng đem người nâng dậy tới thời điểm, trực tiếp cao cao dơ lên cánh tay đối với mạnh xinh đẹp mặt một cái tắt đánh đi xuống. Bang! Vang dội bàn tay thanh phản phất mang theo hồi âm, làm cho cả tiền viện lặng ngắt như tờ. Đại phu nhân chỉ cảm thấy đầu hong một tiếng, ngay sau đó khí cả người phát run, kia một cái tắt không chỉ là đánh mạnh xinh đẹp, càng là đánh vào nàng trên mặt. Trên mặt nóng rát đau đớn chuyển đến, mạnh xinh đẹp đứng dậy, Ngước mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm mục vân dao, hoán độc ánh mắt tràn đầy hung ác, tiện nhân này. Nàng thế nhưng đánh chính mình. Mục vân dao sửa sang lại hảo ống tay háo, không từ không hoán lui về nguyên bản đứng thẳng vị trí. Ta ở trước mặt hoàng thượng nói qua, mạnh tiểu thư kia một ngày đánh ta một cái tác, ta liền trực tiếp đánh trở về. Như vậy chúng ta chi gian ân oán liền tính là thanh toán xong, sau này vẫn là biểu tỉ muội. Mạnh xinh đẹp sắc mặt có trong nháy mắt phá lệ dữ thợn. không hề có một chút ngày thường tú lệ chi sắc vân giao biểu mội thật là rộng lượng nếu ngươi nói thanh toán xong vậy đại biểu tha thứ ta nhưng đối ân tha thứ ngươi một vân giao không hề có đem mạnh sinh đẹp oán hận đặt ở trong mắt trải qua hôm nay sự tình mạnh sinh đẹp người này đã xem như phế đi hơn phân nửa chú định sẽ trở thành mạnh gia khí tử đối nàng cấu không thành cái gì uy hiếp mạnh sinh đẹp đứng dậy trong lòng khuất nhục cùng hận ý đang chéo Làm nàng động tác có vẻ phá lệ cứng đờ Mạnh vũ sắc mặt đồng dạng khó coi tới rồi cực điểm Không hề có cùng tô văn viễn hàn huyên tính toán Trực tiếp mang theo mạnh xinh đẹp xoay người hướng ra phía ngoài đi Mắt thấy liền phải quải quá hành lang gấp khúc thời điểm Mạnh xinh đẹp trận quay đầu lại nhìn một vân dao liếc mắt một cái Ánh mắt sắc bén giống như tôi độc trùy thủ Hôm nay lúc sau, nàng cùng một vân dao không chết không ngừng mươi 279 trừng phạt hạ nhân Mạnh vũ lôi cuốn một thân tức giận rời đi, mà hắn phía sau mạnh xinh đẹp cứ việc túi đầu, nhưng là trên má bàn tay ấn thật sự là rõ ràng, làm người tưởng không phát hiện đều khó. Bọn hạ nhân buông xuống đầu đại khí không dám xuyễn, trong lòng nhanh chóng hồi tưởng, nhưng có nguyên nhân vì cái gì sự tình đắc tội tô thanh phu nhân cùng biểu tiểu thư, phát hiện không có lúc sau mới nhẹ nhàng thở ra. Một vân giao nhẹ nhàng hoạt động ngón tay, mới vừa rồi kia một cái tắt dùng sức lực thật sự là không nhỏ. Đến bây giờ bàn tay đều còn ẩn ẩn làm đau. Tô văn viên sắc mặt đông lạnh, mới vừa rồi bởi vì một vân giao đến ban thưởng mà náo nhiệt không khí biến mất vô tung vô ảnh, đều tan đi. Từ từ một vân giao một mở miệng, mọi người chỉ cảm thấy ra đầu một trận tê dại, sôi nổi quay đầu nhìn nàng, đặc biệt là đại phu nhân, ánh mắt của nàng so khai mũi nhọn lưỡi dao sắc bén còn muốn sắc bén. Vân giao, ngươi còn có chuyện gì? Đánh mạnh xinh đẹp, Rơi xuống nàng cùng mạnh ra thể diện còn chưa đủ sao. Còn muốn làm cái gì? Mục vân giao đi lên trước, hơi hơi bốn gối hành lễ, cứu cứu, mợ mới vừa rồi mạnh tiểu thư nói ở đây chư vị đều là nghe được, nàng nói ngày ấy là nàng cố ý vu hãm, cùng ta không có bất luận cái gì quan hệ, nói cách khác, ta là trong sạch vô tội, đạo lý này nghĩ đến mợ là minh bạch, nhưng đối. Đại phu nhân cắn chặt rằng, miễn cưỡng duy trì trên mặt thần sắc, đúng vậy. Một vân giao vừa lòng cười cười, một khi đã như vậy, kia có chút chướng có phải hay không hẳn là tính tính. Tính sổ, nàng tưởng tính cái gì chướng Đại phu nhân kinh nghi bất định nhìn một vân giao, trong mắt mang theo nồng đậm báo cho, vân giao, ngươi tưởng cùng ai tính. Tự nhiên là, những cái đó thương ta hạ nhân. Đại cứu mẫu cho rằng ta sẽ cùng ai tính. Một vân giao mỉm cười nhìn nàng. Đại phu nhân trong lòng tức giận tận trời. chính là lại phát tác không được một vân giao chân trước ra cùng mạnh ra sau lưng liền tiến đến xin lỗi trong đó nhất định là có bọn họ không biết nguyên do ở không biết rõ ràng phía trước liền không thể tùy ý động một vân giao hảo người tới đem ngày ấy đánh biểu tiểu thư hai cái bà tử dẫn tới thực mau ngày ấy chấp hành đình trượng thô sử bà tử liền bị người ép quỳ gối trên mặt đất lão phu nhân tha mạng đại phu nhân tha mạng vẫn luôn trầm mặc Lão Phu Nhân nắn nuốt trong tay Phật Châu, vừa mới nên đón xong Hoàng thượng Thánh Chỉ, cái cỏ ẩm ý thật sự là không ra gì, đem các nàng miệng lấp kín. Lão Phu Nhân, ô ô hai gã thô sử bà tử mặt lộ vẻ hoảng sợ chi sắc, muốn nói cái gì lại bị ngăn chặn, miệng chỉ có thể ô ô đối với Lão Phu Nhân phương hướng không ngừng dập đầu. Đại Phu Nhân ánh mắt lạnh lùng nhìn một vân giao, vân giao, người mang đến, ngươi tính toán xử trí như thế nào các nàng. Các nàng thân là hạ nhân, vẫn luôn là nghe theo chủ tử mệnh lệnh hành sự, kia một ngày đánh ta cũng là phụng mệnh tiểu thư mệnh, theo đạo lý tới nói, mặc dù là không phạt các nàng cũng có tình lý nhưng rằng Hai gã thô sử bà tử trong mắt hoảng sợ vừa mới tiêu tán một ít, liền nghe một vân giao nói tiếp. Nhưng thân là hạ nhân lại không thể vong bản, không thể đã quên nơi này là chỗ nào ra phủ đệ, hẳn là nghe theo vị nào chủ tử mệnh lệnh. Nơi này chính là tô gia. phía trước các ngươi nghe xong mạnh tiểu thư nói liền dám đối với ta động thủ ngày sau nếu là lại có những người khác buông lời nói tới có phải hay không cũng dám đối phó trong phủ đứng đắn chủ tử đại phu nhân nghe xong lúc sau há mồm liền muốn ngăn lại một vân giao lời này nói quá mức chu tâm lại còn có âm thầm ánh xạ mạnh ra dám ở tô ra chỉ huy hạ nhân muốn làm gì thì làm tuy rằng nàng biết kia một ngày là bởi vì nàng cố ý dung túng chính là nghe vào lao phu nhân cùng lao ra lỗ thai bên trong, sợ sẽ sẽ nghĩ nhiều vài phần. Vân giao, các nàng là thô sử bà tử, ngày thường không có gì thấy chủ tử cơ hội, bởi vậy nhắc gan, bị người đe dọa hai câu liền không biết nên nói cái gì làm cái gì, bất quá ngươi nhưng thật ra nhắc nhở ta, về sau liền tính là hạ đẳng nhất hạ nhân, cũng muốn hảo hảo dạy dỗ các nàng quý củ, chuyện này đại cứu mẫu cũng có trách nhiệm. Một vân giao vội vàng lắc đầu, Mợ nói nói chi vậy, ngày ngày thường quản lý trong phủ sự tình, nhất định là bận rộn vạn phần, sao có thể mọi chuyện đều băn khoăn chu toàn, này hai người phụng mệnh đánh ta hai đình trượng, ta cũng không hảo trọng phạt các nàng. Tư cầm, tư cờ, các ngươi lấy đình trượng tới, này hai người mỗi người trượng trách mời hạ, sau đó đem các nàng đuổi ra phủ đi thôi. Bà ngoại, đại cứu mẫu, không biết ta làm như vậy, còn hảo. Lao phu nhân gật gật đầu. Trượng trách mười hạ quá mức tiện nghi các nàng, bất quá ngươi thiện tâm, điểm này nhưng thật ra không tồi, liền ấn ngươi nói làm đi. Một vân dao mỉm cười nhìn về phía đứng ở tô thanh phía sau tư cầm cùng tứ cờ. Hai người vội vàng đối với một vân dao gật đầu, rồi sau đó tìm người cầm đỉnh trượng, đem hai gã thô sử bà tử giam trên mặt đất trực tiếp đánh đi xuống. Lao phu nhân cùng đại phu nhân nhàn nhạt thu hồi tầm mắt, tư cầm cùng tư cờ vóc người tinh tế. Mặc dù là dùng ra toàn thân sức lực, mười đỉnh trượng cũng sẽ không đem người bị thương quá nặng, còn nữa nói xem các nàng dơ lên đỉnh trượng bộ dáng khinh phiêu phiêu, có thể có việc mới là lạ. Trên mặt đất mặt mang hoảng sợ hai gã thô sử bà tử ăn hai hạ lúc sau, cảm giác lực đạo cũng không trọng, trong lòng không khỏi thả lòng một ít, đối một vân giao sinh ra vài phần hận ý tới, lúc trước nếu là không có mạnh sinh đẹp quá nhiễu, hai người bọn nàng nhất định đem một vân giao cấp phế đi. còn luôn được đến nàng hôm nay diếu võ dương ai. Mười đình trượng thực mau đánh xong, tư cẩm cùng tư cờ chạm hồi tô thanh phía sau. Lao phu nhân giơ tay đỡ đỡ chắn đầu, đêm này hai người đuổi ra phủ đi thôi. Đại phu nhân nhìn đến Lao phu nhân thần sắc, vội vàng tiến lên đỡ lấy cánh tay hắn, mẫu thân, ngài có phải hay không đau đầu chứng lại tái phát? Con dâu này liền làm người đi lấy thiệp, thỉnh thái bí lại đây cho ngài nhìn một cái. Không có việc gì. Nghỉ ngơi hai ngày thì tốt rồi, đều tan đi. Bà ngoại Mục vân giao lại không có chuẩn bị như vậy từ bỏ. Mạnh ra cùng đại phu nhân thể diện đã đánh xong. lão phu nhân nơi này cũng nên trả giá điểm cái gì mới đúng. Phía trước giúp đỡ mạnh tiểu thư hám hại ta vị kia lâm y y nữ là ở ngài trước mặt hầu hạ. Trong lòng ta thật sự lo lắng. Tên kia nữ tử tâm tư thâm trầm. Phía trước có thể giúp đỡ mạnh tiểu thư tới vu ham ta. Về sau không nói được âm thầm sẽ dùng cái gì thủ đoạn. lão phu nhân tôn thị quay đầu lâm vũ nhu tổ phụ đã từng cùng ngươi ông ngoại là bạn cũ tuy rằng nói thân phận của nàng là y địa nữ là chúng ta tô ra hạ nhân nhưng rốt cuộc không thể đem nàng trở thành giống nhau hạ nhân tới đối đãi ta đã phạt quá nàng bất quá nếu là vân giao ngươi trong lòng vẫn cứ có khí lại phạt một chút cũng là hẳn là chỉ là chúng ta tô ra xưa nay đối đãi hạ nhân khoan dùng cũng không thể có bất hảo thanh danh truyền ra đi bà ngoại nhiều lo lắng Ta chỉ là nhắc nhở hai câu, nếu ngài đã phạt qua lâm ý hiển nữ, chuyện này tự nhiên liền tính. Hoàng thượng ban cho đồ vật còn cần cung phục lên, ta cùng mẫu thân liền đi vội. Ân. Tiên viện người dần dần tan đi, tô phủ không khí lại là vì này biến đổi. Tới rồi buổi tối cẩm lan cùng cẩm xảo tiến đến phòng ăn để thiện thời điểm. Phòng ăn chung đầu bếp nữ đám người đối đãi các nàng phá lệ nhiệt tình, không dám có chút trì hoãn. Cùng hai ngày trước tình trạng khác nhau như trời với đất. trở về lúc sau cẩm xảo trong lòng cảm khái tiểu thư những cái đó hạ nhân thật đúng là sẽ phủng cao dâm thấp hôm nay ngài mới lập uy các nàng thái độ liền tới rồi cái long trời lở đất một vân giao đối với gương đồng tinh tế đem thuốc mỡ bôi trên chính mình trên mặt lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào về sau còn có xem đâu chương 280 trăm ngươi thích ninh công tử sao cơm chiều một vân giao phá lệ điểm hai cái đồ ăn phòng ăn chút nào không dám ăn bất ăn xén nguyên vật liệu Làm được hương vị cũng là mười phần hảo, mẹ con hai người ăn rất là vui vẻ. Dùng quá cơm lúc sau, cẩm lan cùng cẩm xảo phùng trà thơm lại đây, mẹ con hai người đơn độc nói chuyện, giao nhi, ở trong cung rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, như thế nào mạnh ra cùng tô ra thái độ một chút chuyển biến nhiều như vậy. Tô Thanh vẫn cứ có loại không chân thật cảm giác, đặc biệt là vị kia mạnh xinh đẹp, phía trước không phải còn kêu căng ngạo mạ sao, như thế nào hôm nay lại tự mình tới cửa nhận lỗi? Bị đánh một cái tắt còn muốn hỏi vân giao tha thứ nàng không có. Một vân giao đem hôm nay trong cung sự tình cùng Tô Thanh thuật lại một lần, trong ánh mắt suy nghĩ lưu chuyển. Hôm nay ta tiến cung đại để chính là như vậy, ngay từ đầu hoàng thượng vẫn chưa mở miệng nói cái gì, đến sau lại ta phải rời khỏi thời điểm mới bỗng nhiên hơn nữa một câu làm ta động thủ đánh trở về, trở về lúc sau ta tinh tế nghĩ tới, hẳn là mạnh ra làm sự tình gì, chọc đến hoàng thượng long tâm không vui. Ta tưởng cũng là, rốt cuộc mạnh ra không phải giống nhau quan viên nhà, ta nghe nói trong cung Đức Phi nương nương đó là hiện tại mạnh thái sư con vợ cả nữ nhi, tuy rằng nói không có chính mình con nối dõi, ở trong cung có vẻ thế đơn lực mỏng một chút, nhưng không chịu nổi nàng chịu hoàng thượng sùng ái, nổi bật cực thịnh đâu. Một vân giao có chút mới lạ, mẫu thân là từ địa phương nào nghe nói. Là tư cầm nói cho ta. Tư cầm. Tô Thanh Lược hiện đoán trách nhìn nàng một cái. mẫu thân tuy rằng ở hương giã bên trong lớn lên không có nhiều ít kiến thức chính là người lại không nốc tư cẩm kia bốn vị nha đầu không chỉ có thân thủ bất phàm hơn nữa một hàng vừa động quy củ thủ lễ khí độ bất phàm tuyệt đối không có khả năng là sáu lượng hoa bạc từ mẹ mìn nơi đó mua tới mẫu thân cẩn thận cân nhắc hồi lâu có khả năng nhất kết quả đó là bốn người này là vị kia ninh công tử bồi dưỡng ra tới một vân dao hơi hơi mí môi là mẫu thân đã nhìn ra Vốn là không muốn gặp ngài, chính là sợ ngài biết về sau đối bốn người này dùng không yên tâm. Giao nhi, ngươi, ngươi thật sự thích vị kia ninh công tử. Tô Thanh cảm thấy hẳn là muốn cẩn thận tính toán một chút, mắt thấy lại quá hơn hai tháng, vân giao liền phải cập kê, các nàng không nơi nương tựa, cũng không thể làm tô ra nhúng tay hủy hoại vân giao hạ nửa đời. Một vân giao sững sốt, ngay sau đó vội vàng lắc đầu, mẫu thân như thế nào sẽ như vậy tưởng. Ta cùng hắn. trăm triệu không có khả năng tô thanh vô vỗ nàng ngu bàn tay trên mặt mang lên một kia ý cười mẫu thân cũng là người từng trải lại qua một thời gian ngươi liền cập kê thành niên hiện tại trước tiên cân nhắc một chút chính mình trung thân đại sự cũng không tính quá sớm vừa lúc chúng ta hiện giờ cũng tới kinh đô vị tiên ninh công tử không phải cũng ở chỗ này sao nếu là hắn môn hộ không tồi đối với ngươi cũng cố ý vừa lúc mục vân giao vội vàng giải thích mẫu thân Ngài cũng không nên loạn tưởng, ta cùng vị kia ninh công tử chỉ là hợp tác tránh điểm tiền bạc, nói thật dễ nghe điểm nhưng xưng được với là bằng hưu, nói khó nghe một chút, bất quá là cho nhau lợi dụng thôi. Giao nhi, mẫu thân biết ngươi bởi vì quá vãng sự tình, khó tránh khỏi nỗi lòng trầm trọng, chính là lại không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, ngươi. Mẫu thân, chúng ta không phải đang nói mạnh ra sự tình sao? Như thế nào xả đến vị kia ninh công tử trên người Hiện tại chúng ta ở Tô Gia, ngay cả đều đứng không yên, nào có tâm tư lại đi suy xét những cái đó. Còn nữa nói, ngài xem vị kia ninh công tử hiện giờ đã là hai mươi có một, không nói được hài tử đều vài tuổi đâu. Nơi nào liền có hài tử, ta chính là hỏi thăm, vị kia ninh công tử liền thị thiếp thông phòng đều không có. Mẫu thân ngươi cùng ai hỏi thăm? Nàng mẫu thân có phải hay không hiểu lầm cái gì? Hỏi thăm Việt vương có hay không thị thiếp thông phòng làm cái gì? Tô Thanh có chút xấu hổ ho khan một tiếng, chính là cùng tần quản sự thuận miệng liêu lên, nói như vậy một hai câu. Một vân giao có chút chố mắt, tần quản sự vài lần ở nàng cùng Việt Vương gặp mặt thời điểm làm người tránh đi, thái độ tuy rằng không rõ ràng, nhưng là ẩn ẩn có thể cảm giác ra trong đó tác hợp chi ý, mẫu thân cùng tần quản sự liêu khởi này đó, không nói được xoay người Việt Vương liền đã biết, sẽ làm hắn làm gì cảm tưởng. Tô Thanh xem một vân giao bộ dáng. cho rằng nàng ra mặt mỏng ngượng ngủng, liền thức thời chuyển khai đề tài, giao nhi, chúng ta vẫn là tới nói nói mạnh ra đi, trải qua sự tình hôm nay, ta xem vị kia mạnh tiểu thư rời đi thời điểm ánh mắt thực sự là lệnh nhân tâm hẳn, nàng về sau nên sẽ không lại đến tìm cha đi. Một vân giao phục hồi tinh thần lại, cảm giác chính mình lại lần nữa bị Việt vương rối loạn suy nghĩ, trong lòng không khỏi hơi bực, vội vàng đem sở hữu tâm tư vức chi sau đầu, mẫu thân không cần quá mức lo lắng. Mạnh sinh đẹp hành sự tác phong ngương nghẹn, liền tính là đối đai trong nhà bọn tỉ muội, ngày thường cũng không thiếu ỉ vào sủng ái khi dễ các nàng. Lúc này nàng chợt thất thế, ngày thường những cái đó chịu nàng khi dễ người, há có thể dễ dàng buông tha nàng? Còn có những cái đó một lòng mong chờ chính mình nữ nhi được sủng ái phu nhân, các di nương, phía trước đắc ý thời điểm không cảm thấy, chờ đến thất ý là lúc mới biết được chính mình gây thủ chuốc oán rất nhiều, nên lo lắng chính là nàng mới đúng. Ơn, như vậy mẫu thân liền yên tâm. Mục vân giao lại là minh bạch, sự tình xa xa sẽ không cứ như vậy kết thúc, tuy rằng nói mạnh xinh đẹp nơi đó không cần quá mức lo lắng, nhưng mạnh ra tất nhiên sẽ bởi vì chuyện này ghi hận thượng nàng, đặc biệt là trong cung vị kia đức phi nương nương, nàng nội tâm chính là xưa nay không lớn. Chỉ là những việc này còn chưa phát sinh, không cần phải trước làm mẫu thân theo lo lắng, cho nên liền không cần phải nói. Tổ chức yến hội sự tình đã định rồi xuống dưới, ta cũng đã lâu không thấy nghĩa mẫu, lại nói tiếp thật là có chút tưởng nàng. Đúng vậy, tổ chức yến hội là lúc, vừa lúc có thể gặp một lần. Ân. Tô Thanh cùng một vân giao nói một lát lời nói, liền từng người trở về nghỉ ngơi. Đại phu nhân lại ở trong phòng khí một ngụm đồ vật đều ăn không vô. Tô Vũ nghi thật cẩn thận ngồi ở một bên bồi, mẫu thân, sự tình đã như vậy, nghĩ nhiều vô ích. Ngài vẫn là ăn một chút gì đi. Đại phu nhân cũng minh bạch đạo lý này, chính là càng muốn một vân giao giờ tay đánh mạnh xinh đẹp bàn tay bộ dáng, càng là cảm thấy trong lòng có một cổ hỏa khí thăng lên tới, khí nàng chợt quăng ngã trong tay chết đũa, suốt ngày đánh nhạn, không nghĩ tới lại bị nhạn mùa mắt. Ai có thể tưởng một cái hương giã tới nha đầu, thế nhưng có thể bừa bãi đến tận đây. Mẫu thân, đều là nữ nhi không tốt, nếu không phải ta quá mức nóng vội mời xinh đẹp biểu mội lại đây. Sự tình cũng sẽ không phát triển cho tới hôm nay như vậy. Không trách ngươi, liền tính là không có mạnh xinh đẹp chuyện này, một vân giao cũng sẽ tưởng mặt khác không có biện pháp, nàng là muốn mượn này lập uy, làm tô ra từ trên xuống dưới từ chủ tử đến nô tài, không còn có người dám xem thường nàng cùng tô thanh. Mẫu thân, nữ nhi thật sự là tưởng không rõ, hoàng thượng như thế nào sẽ đồng ý nàng đi đánh xinh đẹp biểu muội? Trước đó vài ngày, Kiểm tra đối chiếu sự thật muối chính thời điểm lý ra gặp khó. Người bà ngoại cũng không biết từ nơi nào nghe xong vài câu xúi rủ. Âm thầm ra tay đối phó quá lớn hoàng tử. Không chỉ có không có thực hiện được. Ngược lại là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Làm đại hoàng tử đến trước mặt hoàng thượng khóc lóc kể lể một phen chính mình là cỡ nào đáng thương. Hoàng thượng nhất không mừng đảng tranh việc. Bởi vậy khó tránh khỏi trong lòng đối mạnh ra tổn hạ khúc mắt. Lúc này đây chỉ là cảnh cáo thôi. Mặc kệ nói như thế nào, cô cô ở trong hoàng cung hầu hạ hoàng thượng nhiều năm, mạnh ra đối với triều đình tới nói, cũng lập hạ quá không ít công lao hắn mã, hoàng thượng này dơ thật là làm nhân tâm hàn. Chương 281 mượn một vân giao đồng phong. Cơm mồm. Đại phu nhân ánh mắt sắc bén nhìn qua, nói khe với tô vũ nghi ám uống, mẫu thân không phải đã nói với ngươi sao. Cho dù là ở nhà cũng muốn tiểu tâm họa là từ ở miệng mà ra, Cái gì trái tim băng giá không trái tim băng giá, nói dễ nghe một chút là thần tử, nói khó nghe điểm bất quá là hoàng thượng nuôi dưỡng nô tài, nô tài dám can đảm nhúng tay chủ tử sự tình, không bị trảo ra tới băm rứt tay đã là hoàng ân mênh ngông cuồn cuộn Người bà ngoại cái gì cũng tốt, chính là quá mức dễ dàng bị người xối rủ. Bà ngoại cũng là trong lòng sốt ruột, nhiều năm như vậy, Đức Phi cô cô vẫn luôn ở hoàng thượng trước mặt hầu hạ, có thể nói là thánh sùng hậu đãi. Nhưng ai có thể nghĩ đến, nàng thế nhưng vẫn luôn không có con nối dõi. Nếu như bằng không, ngoại tổ một nhà cũng không phải là như bây giờ cảnh ngộ Hảo, những việc này đều đã trở thành kết cục đã định, hiện giờ vô pháp lại thay đổi, nhiều lời vô ích. Đại phu nhân giơ tay xoa xoa thái dương, giữa mày đột nhiên vừa nhíu làm người đi đem đại ca ngươi kêu lên tới, phía trước hắn nhắc nhở qua ta, làm ta không cần xem thường một vân giao. Nhưng khi đó ta không đem lời này để ở trong lòng, hiện tại xem ra hẳn là hắn biết chút cái gì. Là, nữ nhi này liền làm người đi thỉnh đại ca. Tô Thanh Ngô thực mau liền lại đây, gặp qua mẫu thân. Mau chút đứng dậy tới ngồi xuống, cơm chiều nhưng dùng qua. Tô Thanh Ngô gật gật đầu, đã dùng qua, bất quá ta xem trên bàn đồ vật đều không có động chết búa, mẫu thân chính là an không vô. Đại phu nhân trên mặt tràn đầy u sầu. Nghe vậy lại là cái gì cũng chưa nói, chỉ hơi hơi lắc lắc đầu. Một bên tô vũ nghi cực kỳ bất bình, đại ca ngươi cũng thấy rồi, hôm nay mẫu thân thể diện bị người sẽ xuống tới dẫm tới rồi trên mặt đất, nơi nào còn có tâm tình ăn cái gì. Mẫu thân, ta vừa mới được đến tin tức, hoàng thượng sở dĩ triệu kiến một vân giao, là bởi vì nàng ở cánh lăng thành đi đầu hiến cho 10 vạn lượng bạc trắng. Người nói nhiều ít, 10 vạn lượng, đại phu nhân ngồi thẳng thân thể, Ánh mắt đột nhiên vừa động, phía trước, ta nghe lưu ma Ma đám người cũng nói qua, nói là một vân giao đi đầu ở cánh lăng thành hiến cho bạc, nói là mua lương thực hồi quỹ cánh lăng thành bà cánh, cũng không phải là nói quên đầu to chính là cánh lăng thành bản địa hương thân phú hộ sao. Nghĩ đến là lưu ma Ma đám người không hiểu biết tình hình thực tế. Đại phu nhân tưởng tượng, liền hiểu được, đột nhiên một cái tát vỗ vào bản thượng, ta hiểu được, tất nhiên là một vân giao ở trong đó làm quỷ. chúng ta tô ra cùng lý ra xưa nay không đối phó lý mục niên lại ở cánh lăng thành làng quan một vân giao tưởng từ giữa làm điểm tay chân lừa gạt mấy cái hạ nhân thật sự là quá mức dễ dàng nàng tất nhiên là cố ý làm lưu ma ma đám người cho rằng nàng chỉ là ra một chút tiền trình, cho nên bọn hạ nhân đem tin tức đưa lên tới thời điểm ta chỉ là hơi nghe xong một lỗ thai căn bản không có để ở trong lòng trên thực tế nàng chờ chính là hôm nay tô thanh ngôi nhìn qua thần sắc bình tĩnh trên thực tế nội tâm lại là gợn sóng kích động mẫu thân những cái đó bọn hạ nhân rốt cuộc là tầm mắt hữu hạn rất nhiều chuyện nhìn không tới như vậy lâu dài báo đi lên lúc sau khó tránh khỏi sẽ có điều khác biệt hôm nay hoàng thượng đối một vân giao tiến hành rồi ngợi khen ngày mai nàng thiện danh liền sẽ truyền khắp toàn bộ kinh đô tô vũ nghi sắc mặt khó coi 10 vạn lượng bạc tia một vân giao thật đúng là bỏ được đại phu nhân cẩn thận cân nhắc một lát mở miệng dò hỏi Nghe Vân Phường cùng không tiện lâu tổ chức lên cũng chính là ngắn ngủn đã hơn một năm thời gian, thế nhưng kiếm lấy như vậy nhiều ngân lượng sao? Nói khác mâu thân khả năng không rõ ràng lắm, Xuân Thêu Phường ngài hẳn là còn nhớ rõ đi. Lúc ấy Xuân Thêu Phường có thải nguyệt các làm đối đầu, làm theo vẫn là mỗi ngày hốt bạc, huống chi hiện tại Nghe Vân Phường nhất chi độc tú, bất luận cái gì một nhà tú phường cũng không dám thí này mũi nhọn, không tiện lâu càng là như thế. đại phu nhân nhẹ nhàng mà thu nạp ngón tay phảng phất muốn đem thứ gì nắm chặt với lòng bàn tay vũ nghi ngày đó sự tình ngươi cũng có không đúng địa phương ngày mai liền mang theo lễ vật hướng đi ngươi vân giao biểu mọi nhận lỗi là ta đã biết mẫu thân tô vũ nghi trần chờ một lát lại như cũ ứng hạ đại phu nhân giơ tay nhẹ nhàng vuốt nàng tóc trong mắt mang theo đau lòng tri sắc ta biết cho ngươi đi hương cái kia hương giã nha đầu túi đầu nhất định là hủy khuất người Chính là vì ngươi tiền đồ, ngươi lại cần thiết làm như vậy. Ngày mai, liền tính là một vân giao làm cho người khác mặt cho ngươi năn kham, ngươi cũng muốn nhịn xuống tới, ta nữ nhi nhất định là khoan dung, nhân thiện, hiểu chưa? Mẫu thân, ngài là muốn cho ta nương một vân giao đông phong dương nhất dương chính mình thanh danh. tô vũ nghi thử hỏi. Không tội, mới vừa rồi đại ca ngươi cũng nói, tới rồi ngày mai một vân giao thanh danh sẽ chuyển khắp toàn bộ kinh đô. Này gió thổi đúng là thời điểm, có thể cho ngươi mượn này như diều gặp gió. Đại phu nhân vẫn luôn âm trầm ánh mắt rốt cuộc mang lên ý cười, chờ lợi dụng xong rồi, lại đến thu thập nàng là được. Tô vũ nghi gật gật đầu, trong mắt không cam lòng chậm rãi đến biến mất đi xuống, thay thế chính là thân hỏa ý cười. Ánh đến làm nổi bật hạ, nàng Mỹ lệ tuyệt luân trong mắt mang theo một tia vầng sáng, phảng phất là trung tiêu hoa quế làm nổi bật hạ sáng trong ánh trăng, Mỹ đến câu hồn đoạt phách. Mẫu thân yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Đại phu nhân giơ lên khỏe môi, mẫu thân biết người không cam lòng, bất quá có thể ở trung thu cung yến thượng trổ hết tài năng, trả giá lại nhiều cũng là đáng giá, còn có một việc, một vân giao thanh danh truyền khắp kinh đô, đồng thời, mạnh xinh đẹp thanh danh liền muốn theo trở nên hôi thối không ngửi được, về sau không cần lại cùng nàng có lui tới. Là, nữ nhi minh bạch. Thanh nô đại phu nhân nhìn về phía tô thanh nô, Ngươi cùng tam hoàng tử quan hệ rất tốt, tam hoàng tử lại có thể cùng trưởng công chúa nói thượng lời nói, mắt thấy trung thu cung yến sắp tới, ngươi muốn nhiều hơn giúp đỡ một vài mới là. Mẫu thân, ý đức trưởng công chúa đều không phải là là người bình thường, nàng có thể bồi hoàng thượng từ không có tiếng tâm gì hoàng tử đi lên đế vương chi lộ, này tầm mắt tuyệt phi người bình thường có thể so, nếu là ngài thật sự muốn đem mội mội đẩy đến trưởng công chúa trước mặt, như vậy rất nhiều chuyện liền không cần làm được quá mức cố tình. Bằng không chỉ sợ sẽ hoàn toàn ngược lại Đại phu nhân suy tư một lát Giữa mày hơi hơi nhăn lại tới Ngươi nói này đó ta tự nhiên biết Chỉ là nếu là không thể từ như vậy Nhiều kinh đô quý nữ bên trong chỗ hết tài năng Ý đức trưởng công chúa lại như thế nào Sẽ chú ý tới vũ nghi Bang vào mội mội dung mạo, Chỉ cần là ở nơi đó ngồi cái gì đều không nói Cái gì đều không làm Liền đủ để kinh diễm mọi người Nghe được tô thanh nô như vậy Khen ngợi chính mình Tô Vũ Nghi trong mắt ý cười nùng liệt rất nhiều, đại ca, đã sớm nghe ngươi nói quá rất nhiều lần tam hoàng tử sự tình, không biết người khác rốt cuộc như thế nào. Tính tình kiên nghị quả quyết, tầm mắt cũng so người bình thường rộng lớn rất nhiều, rốt cuộc là đã từng ở ý đức trưởng công chúa trước mặt giáo dưỡng quá một đoạn thời gian, rất nhiều ý tưởng, kiến thức nói ra lệnh người cực kỳ khâm phục. Tô Vũ Nghi không khỏi cảm khái một tiếng, có thể làm đại ca như thế khen ngợi người nhưng không nhiều lắm. Nếu là có cơ hội có thể gặp một lần vị này tam hoàng tử thì tốt rồi. Đại phu nhân quay đầu, hoan trách nhìn nàng một cái, vũ nghi, lời này là ngươi có thể nói sao? Mẫu thân tô vũ nghi vội vàng tiến lên, vạn trụ đại phu nhân cánh tay, ta cũng chỉ là thuận miệng vừa nói, ai làm đại ca đem tam hoàng tử khen ngợi đến thật tốt quá đâu. mươi 282 tỷ bội tình thâm. Đại phu nhân nhưng thật ra không có nhiều ít trách cứ ý tứ, mỉm cười vô vô nàng ngu bàn tay. Phụ thân ngươi cũng cực kỳ xem trọng tam hoàng tử điện hạ, bất quá hiện giờ hoàng thượng thân thể khỏe mạnh, trong triều tình thế không rõ, rất nhiều lời nói dễ dàng không nói được, mẫu thân đau khổ đem ngươi ẩn giấu nhiều năm như vậy, cũng là thời điểm làm ngươi kinh diễm mọi người. Tô Vũ Nghi trong mắt hiện lên kích động chi sắc, mẫu thân, ngài ý tứ là nói, thời điểm tới rồi, kinh đô bên trong người đều biết tô gia đại tiểu thư Tô Vũ Nghi tài mạo song toàn. nhưng chân chính có thể nhìn thấy nàng người lại cực nhỏ. Đại phu nhân vì cái này nữ nhi có thể nói là hao hết tâm tư, biết nàng dung mạo đó là mọi việc đều thuận lợi vũ khí sắc bén, chính là như vậy vũ khí sắc bén nhất định phải ở nhất thích hợp thời điểm triển lộ ra tới mới có thể đánh đâu thang đó, không gì cả nổi. Thật giống như là giá trị liên thành Dạ Minh Châu, trăm năm khó gặp mới tính hiếm lạ, nếu là cả ngày ngốc tại trong phòng làm ngươi đối với, lại chân quý cũng không cho là đúng. Vật lấy hy vi quý, mỹ nhân cũng là. Đại phu nhân hơi hơi gật gật đầu, vốn đang nghĩ, trở về sau tình thế lại quá minh xác một ít, lại làm ngươi xuất hiện, bất quá người định không bằng trời định. Ai biết ý đức trưởng công chúa đột nhiên thả ra tiếng gió, muốn tìm một cái thích hợp nữ hài gởi nuôi ở nàng lạc đường nữ nhi danh nghĩa, như vậy ngàn năm một thở cơ hội tốt, tự nhiên không thể bỏ lỡ. Mẫu thân yên tâm, ta tất nhiên sẽ không cô phụ ngài kỳ vọng. Hảo! Sáng sớm hôm sau, Mục Vân Giao vừa mới bồi tô thanh dùng xong cơm sáng, liền nghe được Cẩm Lan tiến vào bẩm báo, phu nhân, tiểu thư, đại tiểu thư tới. Mẹ con hai người liếc nhau, Mục Vân Giao mỉm cười nói, mẫu thân, ta tự mình đi đem đại tỷ nên tiến vào. Hảo, tô vũ nghi đã làm tốt Mục Vân Giao làm khó dễ nàng chuẩn bị, chính là không nghĩ tới nàng vừa mới ở trong sân đứng yên, liền nhìn đến đầy mặt ý cười Mục Vân Giao đón ra tới, gặp qua đại tỷ. Vân giao muội muội mau chút đứng dậy tô vũ nghi quan sát kỹ lưỡng một vân giao khuôn mặt, trong ánh mắt mang theo quan tâm, người trên mặt thương nhìn tựa hồ so hôn qua nhẹ một ít, trên người thương như thế nào, còn đau lợi hại. Chỉ là bị đánh hai đỉnh trượng mà thôi, cũng chính là ta từ nhỏ thân thể yếu đuối, chịu đựng không được, cho nên mới có vẻ phá lệ nghiêm trọng một ít, nếu là đặt ở người bình thường trên người, nghĩ đến không coi là cái gì thương. Muội muội vốn là lớn lên nhỏ yếu. Về sau nhất định phải nhiều hơn chú ý điều dưỡng, ta nơi này chuẩn bị một ít dược liệu, là phương hướng mội mội nhận lỗi. Tô Vũ Nghi nói, trong mắt nhiễm khổ sở chi sắc, mảnh dài lông mi chiếu giỏi ánh mặt trời, phóng ra ở không rảnh má ngọc thượng, bị phản phất cửu thiên huyền nữ, đều do ta lúc ấy không có lập tức quyết đoán, quá mức tin tưởng xinh đẹp nói, trong lúc nhất thời hiểu là ngươi làm hại ngươi bị đánh một cái tắt không nói, còn sinh sôi bị hai đình trượng, thực sự là xin lỗi. Một vân giao ý cười giống như, đại tỷ nói nói chi vậy, chuyện này ngươi từ đầu tới đuôi đều không biết tình, tự nhiên trách không được ngươi, ai có thể nghĩ đến giống mạnh tiểu thư như vậy quý nữ, thế nhưng sẽ hạ mình hàng quý dùng như vậy ác liệt phương pháp tới hãm hại ta. Mội mội không tức giận liền hảo, này đó điều dưỡng thân thể dược liệu mong rằng mội mội nhận lấy. Ta đây liền không cùng tỷ tỷ khách khí, đa tạ đại tỷ. Người ta là hảo tỷ mội, tự nhiên không cần khách khí. Tô Vũ nghi bật cười, giống như mẫu đơn chốc lát nở rộ dáng vẻ muôn vàn, hôm nay trừ bỏ phương hướng mội mội xin lỗi bên ngoài, còn muốn hỏi hỏi ngươi nhưng có tưởng mời khách hứa mẫu thân đang ở chuẩn bị mở hoang nên cô cô cùng ngươi hiến hội, mời thiệp sau giờ ngọ liền muốn phát ra đi. Ta cùng mẫu thân sơ tới kinh đô cũng không nhận thức người nào, cũng chính là đưa trương thiệp đến đốc sát viện cấp sự trung tảo đại nhân nơi đó, mặt khác đều là không cần. Tiếp hảo! ngay đầu lại ta liền nói cho mẫu thân, làm nàng định ra thiệp, phái người nắm chặt đưa qua đi. Muội muội vừa tới kinh đô không lâu, nhận thức người cũng không nhiều, bất quá nhiều tham gia vài lần yến hội, về sau chậm rãi liền quen thuộc đi lên, về sau ta nếu là thu được thiệp, tất nhiên mời muội muội cùng đi. Tô Vũ nghi thân mật lôi kéo một vân giao, ý cười giống như ánh bình mình tươi đẹp sáng sủa. Một vân giao nhịn không được ở trong lòng cảm khái một tiếng. Khó trách Tô Vũ nghi đời trước đi được như vậy xuôi gió xuôi nước, có được như vậy dung mạo, mặc dù kiểu thiên long môn, cũng sẽ có người che giả măng mọc quỳ dạp trên mặt đất, đem nàng cao cao bảo vệ xung quanh lên, liều mạng đem nàng thẳng đưa vào tận trời, thậm chí hy sinh sở hữu, chỉ vì đổi lấy nàng nhuẩn miệng cười. Vậy đa tạ tỉ tỉ, Tô Vũ nghi bày ra xong chính mình thiện ý lúc sau, liền mang theo hạ nhân Minh ngông cuộn cuộn rời đi. Một vân dao đứng ở trong viện nhìn nàng bóng dáng, bên môi lộ ra một mặt trào phúng tươi cười. Lúc trước chính mình không chịu lão phu nhân yêu thích, ở tô ra hậu viện bước đi duy gian thời điểm, vị này đại tiểu thư chính là như hiện tại như vậy ý cười doanh doanh đi tới, thân mật lôi kéo nàng đôi tay, ôn nhu nói tỉ mội chi tình. Nhưng ai có thể nghĩ đến, nàng luôn mồm tỉ mội tình thâm sau lưng, cất giấu chính là từng thanh tôi độc lợi kiếm. đơn giản là chính mình trong lúc vô tình được tam hoàng tử một câu khen ngợi khiến cho tô vũ nghi sẽ rách kia trương giả nhân giả nghĩa khuôn mặt từng thanh độc kiếm cắm xuống dưới cơ hồ muốn nàng ngậy. trong miệng tỷ muội tình thâm, kỳ thật không đáng một đồng một vân giao thu nạp tâm tư nhìn đến cẩm lan cùng cẩm xảo trên tay phùng dược liệu trực tiếp làm các nàng phóng tới hồ sen biên trong đình tùy tay niết quá một cây bụi bấm nhân sâm xách theo một cây tham cần ở trên bàn kéo chơi tuyết hồi nhảy lại đây. nhìn đến một vân dao động tác hơi hơi cúi thấp người run rẩy lỗ thai đối với kêu căn nhân sâm uy hiếp dường như ấu oh, âu kêu, okay, phảng phất đem này trở thành con mồi một vân dao khép cười một tiếng xách theo nhân sâm đi trêu đùa tuyết hổ nhìn nàng ở trên bàn nhảy tới nhảy đi chính cảm thấy thú vị bỗng nhiên nghe được bên thai truyền đến một đạo lược hiện kêu căng thanh âm ngươi đây là đang làm cái gì một vân dao dừng lại động tác xem qua đi chính nhìn đến một người mãn nhãn kiệt ngạo thiếu nữ Thiếu nữ vóc dáng không cao, vóc người cực kỳ tinh tế, so nàng còn yếu thượng vài phần, bởi vì cả người cực kỳ gầy yếu, liền có vẻ hai mắt phá lệ lớn hơn một chút, lúc này hơi hơi chọn mi nhìn qua, trong mắt đã có kiệt ngạo khó thuần thần sắc, cũng giấu dếm vài phần tò mò. Một vân dao hơi hơi vai vai đầu, dựa vào bản thượng một tay chống đỡ, tuyết hồ liền theo nàng một khát sườn cánh tay bỏ đến nàng trên vai ngồi xổm xuống, đồng dạng trừng mắt nhìn về phía tên hướng kia thiếu nữ. Ngươi lại là ai? Ta như thế nào trước nay chưa thấy qua ngươi? Thiếu nữ ánh mắt ở một vân dao cùng kia chỉ tuyết hồ trên người qua lại quét quét, hơi hơi nhấp khẩn môi, trong mắt kiệt ngạo chi sắc càng trọng, ngươi hẳn là gọi ta tỉ tỉ. Nói bậy, ngươi lớn lên vóc dáng cũng chưa ta cao, lại so với ta gầy nhiều như vậy, hẳn là ngươi gọi ta tỉ tỉ mới đúng. Một vân dao khép cười một tiếng, nàng trên vai tuyết hồ cũng đi theo lăn một cái nhi thiếu chút nữa trực tiếp rơi trên mặt đất. thiếu nữ trừng lớn đôi mắt, nhìn đến tuyết hồ rơi xuống cả kinh cơ hồ hô lên thanh tới, bất quá cũng may tuyết hồ nhạy bén, vươn móng đuốt bắt được một vân dao siêm ý đi hè. chỉ là không cẩn thận ở theo chế tinh mỹ hoa văn vật liệu may mặc thượng để lại một chút hoa ngân. Một vân dao dối tay xách theo tuyết hồ sau cổ đem này đặt ở bàn thượng, ngươi đem ta siêm ý đi lộng hỏng rồi, ngắm lại nên như thế nào bồi đi, nếu là bồi không dậy nổi, liền lột ngươi này thân ra lông làm bao cổ áo. mươi 283 biệt nữ tố Hữu Ngươi, ngươi như thế nào có thể như vậy, nó? Nó cũng không phải cố ý, còn không phải là một thân siêm ý thì sao? Muốn nhiều ít bạc, ta thế nàng bồi cho ngươi. Thiếu nữ đối với tuyết hồ nhìn nhìn, hơi hơi hừ một tiếng. Ta cũng không phải thiếu bạc người nếu là ngươi mở miệng kêu ta một tiếng tỷ tỷ ta liền không cần tuyết hồ bồi siêm ý như thế nào? Hừ, ta mới không gọi tỷ tỷ ngươi. là ngươi hẳn là kêu ta mới đúng, ta là trong phủ ngũ tiểu thư tô hữu, so ngươi lớn tuổi 3 tháng. tô hữu nói xong, đôi mắt thường thường liền đảo qua tới nhìn về phía mục vân giao, ngươi thân là muội muội, hẳn là muốn tôn kinh chính mình tỷ tỷ, cho nên ngươi liền không cần khó xử kia chỉ hồ ly. nhìn tô hữu bộ dáng, mục vân giao nhịn không được nổi lên trêu đùa tâm tư, cố ý làm ra một bộ thương tâm bộ dáng, ngươi thân là tỷ tỷ sẽ vì khó muội muội sao? Ta quần áo đều làm này chỉ hồ ly cấp cắt qua, về sau không nói được đều không có quần áo xuyên, ngươi lại không cho ta khó xử nó. Ngươi tô hữu tựa hồ bị nàng bộ dáng kinh sợ, nhịn không được hơi hơi lui về phía sau nửa bước, sau đó lại nhanh chóng đi trở về tới, ta cũng chưa nói không bồi cho ngươi, ngươi khóc cái gì, nữ hải tử ra khóc sức mướt, nhất khiến người phiền chán, quay đầu lại ta liền làm ma ma đưa cái mười bộ tám bộ lại đây, làm ngươi thay phiên xuyên là được. một vân dao chợt bật cười đối với tô hữu chớp trước mắt nơi nào có một chút thương tâm bộ dáng ta đây liền đa tạ tỉ tỉ tô hữu sửng sốt ngay sau đó mới phát giác chính mình bị lừa không khỏi trừng mắt nhìn một vân dao liếc mắt một cái cũng không nói chuyện nữa mang theo người xoay người liền đi một vân dao nhịn không được cười ra tiêu tới tô thanh nghe được động tĩnh lúc sau đi ra chính xem tô hữu mang theo người từ cửa rời đi mới vừa rồi tới chính là ai nhị cứu mẫu nữ nhi trong phủ ngũ tiểu thư tô hữu tỉ tỉ tô hữu phía trước nghe nói nàng thân mình không tốt thường xuyên sinh bệnh ra không được môn như thế nào tới lại không lưu nàng nhiều ngồi trong chốc lát hôm nay thời tiết tuy rằng sáng sủa nhưng là lại có phong nàng thân mình không tốt nếu là ở chỗ này ngồi trên trong chốc lát quay đầu lại tất nhiên muốn phát sốt chọc đến nhị cứu mẫu theo lo lắng tô thanh nghe xong nhịn không được thổn thức một tiếng Thế nhưng bệnh đến như vậy nghiêm trọng. Kia hài tử cũng là cái đáng thương, giao nhi, ngươi cũng hiểu y hề thuật, bệnh của nàng còn có thể trị. Một vân giao trên mặt ý cười thu liễm xuống dưới, kỳ thật đời trước nàng cùng tô hữu cũng không có tiếp xúc quá, chỉ là nghe nói trong phủ nhị phòng có như vậy một vị bệnh tiểu thư, ngày thường gió thổi liền đảo, vũ sối liên bệnh, thời tiết hơi có một chút biến hóa nàng nơi đó nhất định nhi muốn tiêu đại phu. sau lại không bao lâu tô hữu vốn nhờ bệnh qua đời, làm tô ra nhị phòng trầm thấp hảo một thời gian? Nay một đời, một vân giao vốn tưởng rằng cũng sẽ không cùng tô hữu có cái gì tiếp xúc, không nghĩ tới nàng thế nhưng sẽ đến tế nguyệt các. Chỉ là vội vàng thấy một mặt, nhìn không ra nhiều ít vấn đề tới. Nhị cứu mẫu ngày thường đều là thỉnh thái y tới giúp nàng trị liệu, bằng vào thái y nghệ thuật, nghĩ đến là không thành vấn đề. Cũng là... Tô Thanh cũng không muốn bởi vì tô hữu mà bại lộ vân giao hiểu ý thì thuật sự tình, còn nữa nói như vậy nhiều thái ý, ý đều không có biện pháp nói, vân giao hẳn là cũng cắm không thượng cái gì tay. Cẩm xào đầy mặt cao hứng phân chấn đi vào tới, tiểu thư, nô tỷ hôm nay ra phủ tìm hiểu rõ ràng, cánh lăng thành hồi quỹ bá cánh sự tình, kinh đô bên trong lúc này đã truyền khắp, mọi người đều ở khen ngợi tiểu thư thiện tâm đâu. Một vân giao mỉm cười, phí như vậy nhiều tâm tư, Cuối cùng là được đến một chút hồi báo. Sáu lượng bên kia an bài thế nào? Sáu lượng đã chọn lựa hảo địa phương, nguyên bản cũng là một chỗ tu trang, đoạn đường không tồi, chỉ là tác muốn giá cả quý một ít. Hiện tại còn đang nói đâu, nghĩ đến qua không bao lâu, liền sẽ có tin tức tốt chuyển tới. Mục Vân Giao gật gật đầu, vậy là tốt rồi. Sớm chút ở kinh đô bên trong gian nghe vân vưởng, không nói cái khác, riêng là ta chính mình mặc quần áo cũng phương tiện chút. Tô Thanh ở một bên rỗi tay điểm điểm nàng giữa mày, cũng không nhìn xem ngươi trong ngăn tủ đều có bao nhiêu xiêm ý để, còn tâm tâm niệm niệm mặc quần áo, trong ngăn tủ có rất nhiều ngươi liền động cũng chưa động quá đâu. Là, mẫu thân giao hơn chính là, quay đầu lại ta liền đem những cái đó quần áo đều tìm ra, sau đó rửa gần xuyên một lần. Ngươi này quỷ nha đầu, đừng cầm nhân xâm kéo chơi, thế nhưng giải xéo thứ tốt. Cầm lan, đem này đó dược liệu thu hồi tới. Đặt ở nơi này một lát liền làm tuyết hồ cấp ngậm đi rồi một vân dao đem trong tay nhân sâm tùy tay ném hồi khay tìm cái hộp cẩn thận trang hảo không nói được về sau còn chỗ hữu dụng đâu là thiểu thư tô hữu về tới tây huyện cả người vẫn luôn tức giận nhị phu nhân thích thị nhìn đến nàng dáng vẻ này không khỏi trong lòng tò mò ngươi không phải đi ra ngoài đi dạo sao như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại Đi ra ngoài dạo một vòng khí đều khí no rồi, còn lưu tại bên ngoài làm cái gì? Nhị phu nhân thích thị nghe vậy, ánh mắt dùng mình, "Ai cho ngươi khí chịu, nói cho Mẫu thân, Mẫu thân tất nhiên giúp ngươi tìm trở về." Tô Hữu mí môi, âm thầm hư lạnh một tiếng, "Mẫu thân, chờ lát nữa ngài đi tìm mấy con tơ lụa ra tới, ta muốn làm vài món xiêm y." Tô Hữu rất ít chủ động muốn đồ vật, những cái đó xiêm y trang sức đều là nhị phu nhân giúp đỡ thu xếp. cấp cái gì liền xuyên cái gì mặc dù là không thoải mái cũng cũng không nhiều lời như vậy tính tình không thiếu làm nhị phu nhân đau đầu chính là hôm nay nàng lại chủ động mở miệng phải làm siêm y hề, không khỏi làm nhị phu nhân cảm giác đã kinh ngạc lại cao hứng hữu nhi muốn làm cái dạng gì siêm y hề, nhưng có tưởng hảo đa dạng cùng nhan sắc, ngươi làn da bạch mẫu thân cảm thấy màu đỏ liền cực kỳ sáng ngươi tô hữu nghe vậy như cũ tức giận ngữ khí cực kỳ biến hữu Tùy tiện tìm một ít nguyệt bạch, thủy thanh, tím nhạt liền hảo, không cần những cái đó xanh đỏ loè loẹt, cái kia tiểu nha đầu hiện tại còn xuyên không được như vậy vui mừng nhăn xác Nhị phu nhân sử sốt ngươi nói cái gì tiểu nha đầu? Tô hữu lại phảng phất bị giấm đau chân, thanh âm đều bất chi bất giác đề cao vài phần, kia mục vân giao so với ta tiểu, nhưng còn không phải là tiểu nha đầu sao? Khu khu có lẽ là nói có chút nóng nảy, thế nhưng ngăn không được hò khăn lên. Nhị phu nhân vội vàng tiến lên, giúp nàng vô bối thuật khí, "Là, là, nàng thật là tiểu nha đầu, chính là nàng trọc tới ngươi." Tô Hữu Ho khan xong, không có giống ngày xưa giống nhau phát giận, ngược lại là hừ lạnh một tiếng, giải thích nói, "Ta là nàng tỷ tỷ, chẳng qua là nhường nàng thôi, nàng là cái không kiến thức, bên người liền có thể xuyên y phục đều không có, bị một con tuyết hồ cắt qua một chút xiêm y đều đau lòng muốn chết, ta bất quá là xem nàng đáng thương." Thưởng nàng vài món quần áo xuyên Nhị phu nhân manh đến nắm chặt quyền tâm Liên tục gật đầu xưng là ngươi nói rất đúng Vân giao kia nha đầu thật là rất đáng thương Ở bên ngoài lưu lạc nhiều năm không nói Vừa mới trở về đã bị tiêu ngạo Hương ngạnh mạnh xinh đẹp cấp tìm lấy cơ đánh bàn tay cùng đỉnh trượng Hiện tại trên mặt còn tím tím xanh xanh đâu Tô hữu nhíu nhíu mày Kia nha đầu là cái vô dụng Ngày khác tất nhiên phải hảo hảo dạy dỗ dạy dỗ nàng quy củ Nhìn nhưng thật ra miệng lươi sắc bén, không nghĩ tới đẹp chứ không xài được, không duyên cơ khiến cho người cấp khi dễ, cũng không biết đem sự tình náo lớn bảo hộ chính mình sao. mươi 284 Tô Hữu đưa quần áo. Cùng Tô Hữu thấy kia một mặt, một vân giao không hề có để ở trong lòng. Tô Gia muốn tổ chức kiến hội, trên danh nghĩa là vì ăn mừng nàng đã chịu Hoàng thượng Ban Thưởng, hoan nên nàng cùng mẫu thân một lần nữa trở về Tô Gia, nhưng xem mời khách khứa danh sách cùng nặc đại trường hợp. như thế nào đều lộ ra một cổ không tầm thường hương vị. Chỉ là không nghĩ tới ở hiến hội trước buổi tối, Tô Hữu sẽ mang theo người tới tế Nguyệt các. Một vân dao buông trong tay bút lông, đem luyện tự giấy tuyên thành đắp lên lúc sau, mới làm cẩm lan đem người mời vào tới. Tô Hữu đi vào một vân giao phòng, tới tới lui lui đánh giá một lát, không khỏi hơi hơi hừ một tiếng, ngươi có phải hay không cả ta. Một vân dao có chút không do nguyên do chớp chớp mắt, tô hữu tỉ tỉ vừa vào cửa cứ như vậy hỏi ta có chỗ nào lừa ngươi tô hữu trừng mắt nhìn một vân dao liếc mắt một cái tái nhợt sắc mặt bởi vì tức giận mà nhiễm một tia hừng hồng ngươi nói ngươi không có quần áo xuyên chính là ta xem ngươi trong phòng bài trí lại rất là xa hoa chẳng lẽ đem ngân lượng đều hoa ở này mặt trên một vân dao nhìn về phía đi theo tô hữu phía sau thị nữ các nàng trong tay phủ khay trên khay đúng là khâu và tốt một thân quần áo ngươi ngươi thế nhưng thật sự giúp ta chuẩn bị quần áo kia một ngày bất quá là cảm giác tô hữu tâm tư đơn thuần chừng lớn đôi mắt bộ dáng cùng bàn thượng tuyết hồ có vài phần tương tự trong lúc nhất thời trêu đùa hai câu nhưng không nghĩ tới đối phương thế nhưng đương thật tô hữu dậm dậm chân vừa định muốn nói gì liền cảm giác kiết hầu một trận nghẹn muốn chết đôi tay che lại ngực nỗ lực há mồm thở dốc một vân dao trong lòng cả kinh vội vàng tiến lên đem người đỡ lấy một bên giúp nàng thuật khí một bên rỗi tay điểm ở nàng ngược huyệt vị thượng đừng nóng nổi, chậm rãi hút khí thực mau liền sẽ không có việc gì đỡ chính mình tay rất là ấm áp bị một vân giao đẻ lại địa phương cũng đau nhức lợi hại lại giảm bớt mánh liệt ghê tởm cùng không khỏe không bao lâu tô hữu chậm rãi hoan quá mức tới nàng không kiên nhận uống lui vây đi lên thị nữ cùng các mama, thần sắc có chút đắc ý nhìn về phía một vân giao ngươi mới vừa rồi có phải hay không dọa tới rồi Mục vân giao đỡ tô hữu ngồi xuống, nhìn đến nàng trong mắt hiện lên tiểu đắc ý, không khỏi cảm giác bất đắc dĩ, đúng vậy, thật là bị ngươi dọa tới rồi. Tô hữu con con khỏe môi, tựa hồ là muốn cười, ngay sau đó lại thực mau biến mất đi xuống. Ta biết, ngươi là sợ ta một hơi xuyến không lên chết ở ngươi nơi này, sau đó ta mẫu thân cùng phụ thân tất nhiên sẽ đối với ngươi không thuận theo không buông tha, làm ngươi tới đền mạng. Một vân giao nghe vậy. nhịn không được dối tay ở tô hữu trên đầu trụ một chút, ngươi yên tâm, xem ngươi bộ dáng một chốc là chết không ra, chờ ngươi còn chưa có chết xong, ta liền đại xảo hét lớn đem người trong phủ đều kinh động lại đây, có như vậy nhiều người ở đây, ngươi đã chết cũng liền cùng ta không quan hệ. Tô hữu phía sau đi theo ma ma nhịn không được mặt lộ vẻ tức giận chi sắc, này một vân giao như thế nào có thể như vậy chú ngũ tiểu thư. Tô hữu lại là không có để ý, sửng sốt trong chốc lát lúc sau đống nhiên vô tay cười nói ngươi này cũng coi như là cái biện pháp xem ra ngươi thật là cái ngốc ngươi hẳn là thừa dịp ta còn chưa có chết thấu thời điểm làm người đem ta nâng ném văng ra như vậy phủi sạch quan hệ còn có thể mau một ít kia hảo a lần sau ngươi nếu là tái phạm bệnh ta liền dựa theo ngươi dạy ta phương pháp tới làm ừ ngươi nơi này lại không có gì đẹp đồ vật tới lúc này đây cũng đã đủ đủ Về sau khẳng định là sẽ không lại đến, liêu xanh, đem kia kiện siêm ý để cho nàng, đỡ phải ngày mai không có siêm ý thì có thể thấy được người. Tô Hữu nói xong, trực tiếp đứng lên, nhẹ nhàng mà ho khan hai tiếng, bộ dáng tựa hồ cực kỳ ghét bỏ, người nơi này hương cũng không dễ ngửi, xem ra là thật sự đều đem bạc hoa ở bài trí thượng, sống một chút đều không tinh tế, ta nhưng đãi không đi xuống, đi rồi. Nói xong thế nhưng trực tiếp đi ra ngoài. Cầm xào đứng ở một bên, thấy toàn cục có chút chố mắt, ngũ tiểu thư nên không phải là tới kết thù đi. một Vân Giao đi đến bên cạnh bàn, cầm lấy trên khay quần áo đánh giá, chọn bộ váy lụa cực kỳ tinh mỹ, tiểu dáng cũng thực đặc thù. Phân nội ngoại hai tầng, bên trong một tầng dùng chính là thượng đẳng tơ lụa gấm vóc, tơ lụa vì nha màu trắng, thêu tinh mỹ trăm điệp xuyên hoa đồ án. Bên ngoài một tầng dùng chính là nhất thượng thừa bích thủy sa, xuyên thấu qua bích thủy sa. váy áo hiện ra thiên thủy màu xanh lá mặt trên đa dạng đồ án cũng nhu hòa vài phần càng có vẻ tươi mát thoát tục cầm lan hỗ trợ đem xiêm y rẻ triển khai sau khi xem xong không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc cái này váy lụa làm được thật là tinh mỹ nhìn dáng vẻ hẳn là không phải trong khoảng thời gian ngắn vội vàng chế tạo gấp gáp một vân dao dỗi tay vướt ve bên ngoài bích thủy Sa ánh mắt lộ ra phức tạp chi ý cẩn thận thu hồi tới Ngày mai ta liền xuyên cái này siêu mỹ đi tham gia liến hội. Là, tiểu thư. Cẩm xảo đi xuống cầm quần áo đặt ở trên giá quải hảo. Cẩm lan tắt giúp đỡ mục vân giao chia rẽ sợi tóc, tiểu thư, vị kia ngũ tiểu thư. Ngài tựa hồ thực thích nàng. Mục vân giao đánh giá gương đồng bên trong chính mình, không khỏi hơi hơi cười cười, có lẽ là đồng bệnh tương liên đi. Đồng bệnh tương liên. Cẩm lan có chút không rõ. Chính là một loại cảm giác, nói không rõ. cẩm lan thấy một vân dao tựa hồ không nghĩ nhiều lời liền thức thời không hề dò hỏi mềm nhẹ giúp nàng đem sợi tóc trải vốt lại tiểu thư ngày mai còn muốn tham gia hiến hội hôm nay liền sớm chút nghỉ ngơi đi đã biết các ngươi cũng đi xuống đi nam ở trên giường một vân dao hơi hơi xoay người đem tầm mắt đặt ở mép giường bị treo lên tới trên quần áo nếu nàng không có đoán sai cái này quần áo hẳn là nhị phu nhân chuẩn bị làm tô hưu ở cập kê lễ thượng xuyên bất quá bởi vì tô hữu thân thể quá kém, cặp kê lễ liền vẫn luôn kéo không có làm. hai người bọn nàng thân hình kém cũng không tính quá nhiều, hơi sửa chữa một chút liền thành nàng kích cỡ. nhìn thấy tô hữu, nàng liền phảng phất gặp được kiếp trước dễ rửa sống sót chính mình. cái loại này mỗi ngày đều phải nỗ lực thở dốc, lại như cũ đánh không lại tử vong bước chân cảm giác, sinh sôi có thể đem người cha tấn lên rồi. bất quá, tô hữu so kiếp trước chính mình may mắn. Nàng có mọi cách yêu thương nàng song thân, này một đường tuy rằng đi gian khổ, cũng may có người ở sau lưng chống đỡ. Một vân giao nhắm mắt lại, đem đáy mắt phức tạp cảm xúc che đậy trụ, hơi hơi thở dài một tiếng. Hôm nay tiếp nàng một kiện siêm y điề cũng chính là thiếu nàng một phần nhân tình. Ngày khác tìm được cơ hội, đem nhân tình còn trở về cũng là được. Hôm sau hiến hội đúng hạn cử hành. Bởi vì mời tiến đến tham gia hiến hội người không ít, liền đem địa điểm định ở Đông Viện Lưu Lam Viện. Nơi đó địa phương rộng mở, cảnh sát cũng hảo, trồng đầy thu cúc, cũng phương tiện ngắm hoa. Một vân giao mặc xong rồi xiêm vi gì hề, thu thập chỉnh tề lúc sau liền đi Tô Thanh nơi đó. Tô Thanh đánh giá một vân giao gương mặt, ánh mắt rốt cuộc khoan khoái một ít, nghỉ ngơi này hai ngày, vết thương rốt cuộc là phai nhạn, nếu là không nhìn kỹ đều nhìn không ra cái gì. Vốn dĩ thương liền không nặng. Một vân giao giúp đỡ Tô Thanh sửa sang lại hảo ống tay háo, ngắm nghĩa nàng một thân đoan chính bộ dáng. không khỏi khen ngợi, ta mẫu thân thật là đẹp mắt. Hôm nay ăn mật ong không thành, nói chuyện thế nhưng như vậy dễ nghe. Mẫu thân vốn dĩ lớn lên liền hảo, ta nói đều là thiệt tình lời nói, nhưng không có chuyên môn nhặt dễ nghe tới nói. Tô Thanh nhịn không được bật cười, trong lòng vẫn có chút lo lắng, hôm nay hiến hội cũng không biết sẽ gặp được chút người nào. Mẫu thân không cần quá mức lo lắng, tới những người đó chúng ta phần lớn đều không quen biết. Đến lúc đó ngài chỉ cần cùng nghĩa mẫu trò chuyện thì tốt rồi, mặt khác không cần phải xen vào. Đại phu nhân tổ chức lần này hiến hội rõ ràng là mục đích không thuần, cũng sẽ không thật như vậy hảo tâm, làm nàng cùng mẫu thân làm lần này hiến hội vai chính. Ân, mẫu thân đã biết. mươi 285 ta hòa khai sau bách hòa sát. Lưu làm trong viện, khách khứa đã tới đại bộ phận, chính tốt năm tốt ba tụ ở bên nhau nói chuyện, trong đó đại phu nhân bên người tụ lại người nhiều nhất. Mạnh phu nhân, hiện giờ kinh đô chi tranh đều lan truyền một tiểu thư mỹ danh, liền hoàng thượng đều chuyên môn ban cho ban thường đâu. nhà ai nếu là ra như vậy một vị tiểu thư, thật đúng là trên mặt có quang. Đúng vậy, nhẹ nhàng liền lấy ra 10 vạn lượng bạc trắng tới, liền tính là chúng ta như vậy dòng dõi, cũng không có khả năng dễ dàng lấy ra 10 vạn lượng bạc tới phân tán cho người khác, hoặc là nói nhân ra một tiểu thư có thể được đến hoàng thượng ban thường đâu? Đại phu nhân cho dù là trong lòng sớm đã lửa giận bốc lên, trên mặt lại mang theo ý cười, nhìn không ra chút nào miễn cưỡng trí sắc, vân giao kia nha đầu thật là cực kỳ ngoan ngoan hiểu chuyện, tâm địa cũng là thiện lương không lời gì để nói, đi vào trong phủ lúc sau, cùng trong phủ bọn tỉ mội ở chung đến phá lệ hòa hợp, vũ nghi đối nàng thích đến không được. Nói lên vũ nghi, ngươi thật đúng là đủ bảo bối cái này nữ nhi, ngày thường rất ít làm nàng đi tham gia yến hội, Liền tính là đi cũng chỉ là cùng quen biết kia mấy cái bạn thân lui tới, hôm nay nhưng nhất định phải mang nàng lại đây, làm chúng ta coi một chút. Đúng vậy, bên ngoài đều đồn đại vũ nghi tài bạo song toàn, là tô ra hòn ngọc quý trên tay, hôm nay nhưng nhất định phải làm chúng ta đánh cuộc một keo vị này minh châu phong thái. Vũ nghi đứa nhỏ này ngày thường liền hỉ tĩnh không mừng động, hơn nữa muốn ở trong phủ học tập quy củ, còn muốn giúp đỡ ta quản một chút sự tình trong nhà. tự nhiên liền không có như vậy nhiều thời gian có thể đi ra ngoài chơi đùa. Nói lên chính mình nữ nhi, đại phu nhân ý cười càng thêm rõ ràng, bất quá nếu các vị phu nhân nói, hôm nay liền làm nàng ra tới cấp các vị hành lễ, hỏi cái ăn. kia hóa ra hảo, vừa lúc nhà ta nữ nhi cũng tới, mang lại đây làm các nàng nhận thức, nhận thức. Ý đức trưởng công chúa muốn chọn lựa thích hợp tiểu thư, ghi tạc chính mình mất đi nữ nhi danh nghĩa, Chuyện này sớm đã ở kinh đô thượng tầng trung chuyến khắp, hôm nay có thể tiến đến tham gia yến hội những người này mỗi người đều là rõ ràng, bởi vậy cũng đều minh bạch đại phu nhân này cử mục đích, bất quá hoa hoa cố kiệu mọi người nâng, nếu là tô ra tổ chức yến hội, cũng không có người sẽ trắng ra nói ra lạc tô ra thể diện. Đại phu nhân phân phó phía sau tề ma ma, đi đem đại tiểu thư mời đi theo, làm nàng không cần ở phía sau vội. Là, phu nhân... không ít phu nhân đều đem chính mình nữ nhi kêu lại đây ngồi ở trong sảnh chờ tô vũ nghi tiến đến trong khoảng thời gian này kinh đô bên trong giáo dưỡng ma ma đều không hảo thỉnh các phủ đệ chung đều một lòng đốc xúc chính mình nữ nhi học tập quy củ hoàng thượng đã buông lời nói tới yêu cầu trung thu hiến hội thời điểm làm quan viên huề nữ quyến đi trước trong đó ý tư không rõ mà dụ còn không phải là làm này đó bọn quan viên đem chính mình nữ nhi mang qua đi nhìn xem hay không có thể vào được ý đức trưởng công chúa mắt sao. Bởi vậy lúc này tụ tập lại đây các tiểu thư một đám đoan trang ưu nhã, nhất cử nhất động mỹ lệ phi phàm phảng phất muôn hoa đua thám khoe hồng, làm người thấy đều cơ hồ mê mắt. Không bao lâu, tề ma ma liền đuổi trở về, hồi bẩm đại phu nhân, đại tiểu thư tới rồi. Mọi người sôi nổi hướng cửa nhìn lại, chỉ thấy một người thiếu nữ giống như tiên tử lôi cuốn lưu quang mà đến, vân búi tóc nga nga, tu mi liên quyên, đan môi ngoại lãng, hạo xỉ nội tiên. Một thân mẫu đơn mỏng thủy yên ốn lượn phết đất váy dài, trang bị thành bộ bích ngọc là lướt con bướm bộ diêu. đi lại lên bộ riêu rũ xuống kim sắc con bướm nhẹ nhàng rung động, phảng phất trong chớp mắt liền có thể chấn cánh mà bay. Vũ nghi gặp qua mẫu thân, gặp qua chư vị phu nhân. Nàng chậm rãi đứng yên, trung quanh phảng phất có trăm hoa đua nở, trong lúc nhất thời chỉ làm người cảm thấy nhật nguyệt vô quang. Nguyên bản tồn đua đòi tâm tư các vị các phu nhân, lúc này sắc mặt cứng đờ, cơ hồ không thể tin được hai mắt của mình, đã sớm nghe nói quá Tô gia nữ mỹ danh, nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới người này thế nhưng có thể mỹ đến như vậy nông nỗi. Không ít các tiểu thư hơi hơi cúi đầu, một chút cùng Tô Vũ Nghi tranh phong ý niệm đều sinh không đứng dậy, thậm chí nếu là khả năng nói, các nàng đều không muốn cùng Tô Vũ Nghi đứng chung một chỗ. các nàng giữa không ít người cũng là nhất đẳng nhất mỹ nhân nhưng lại mỹ mỹ nhân cũng vô pháp cùng tiên nữ so sánh mạnh phu nhân thật là hảo phúc khí a đúng vậy có như vậy tiên nữ giống nhau nữ nhi ở nhưng còn không phải là hảo phúc khí sao các nàng đều có thể đủ tưởng tượng được đến tết trung thu cung yến thượng vị này tô ra đại tiểu thư sẽ là như thế nào dẫn nhân chú mục đến lúc đó ai có thể cùng nàng tranh phong Tô Vũ Nghi tựa hồ bị khen ngợi có chút ngượng ngùng, vội vàng đối với các vị phu nhân lại lần nữa hành lễ, các phu nhân quá khen. Đại phu nhân dối tay ý bảo Tô Vũ Nghi đứng ở chính mình bên cạnh người, rất là vừa lòng dối tay lôi kéo nàng, các vị các phu nhân cũng không nên lại khích lệ. Vũ Nghi xưa nay ra mặt mỏng, nói thêm gì nữa, nàng sợ là liền phải không chỗ dung thân. Kim phu nhân ngồi ở một bên, đánh giá xong Tô Vũ Nghi áp xuống trong mắt kinh diệm chi sắc. trong lòng đối với tô thanh cùng một vân giao lo lắng càng thêm thâm một ít đi vào kinh đô lúc sau nàng nghe nói không ít có quan hệ tô gia sự tình đối với vị này đại phu nhân hành sự tác phong cũng là lược có nghe thấy nàng bên ngoài thanh danh xưa nay hiền huệ thượng đến tô gia lão phu nhân hạ đến trong phủ nha hoàn bà tử liền không có người không khen ngợi một câu tốt nhưng ở nàng xem ra càng là như vậy người này liền càng là thâm trầm thật không biết tô thanh cùng vân giao ở chỗ này Nên như thế nào sinh hoạt? Đang nghĩ ngợi tới, bỗng nhiên liền nghe được hạ nhân vào cửa bầm báo, phu nhân, tô phu nhân cùng một tiểu thư tới. Trong sảnh mọi người vội vàng nhìn về phía cửa, có một cái tô vũ nghi đã là làm các nàng tin tưởng toàn vô. Nếu là cái kia mục vân giao cũng như vậy xuất sắc, vậy thật làm nhân tâm sinh tuyệt vọng. Mục vân giao đi theo tô thanh phía sau, chậm rãi đi vào đại sảnh, liếc mắt một cái liền thấy được nhìn nàng kim phu nhân, ánh mắt hơi hơi sáng lên. khe gật đầu, nhìn đến một vân dao bộ dáng, kim phu U nhân không khỏi cười cười. tuy rằng mới tách ra không bao lâu thời gian, nhưng trong lòng đã là vạn phần tưởng niệm. ngắn ngủ mấy tháng trong vòng, vân dao biến hóa không nhỏ, đặc biệt là một thân linh tú chi khí so trước kia càng tăng lên vài phần. thật không biết, chờ nàng hoàn toàn trưởng thành, sẽ biến thành bộ dáng gì. một vân dao đi theo tô thanh tiến lên hành lễ, một thân linh tú, tiên tính hơi thở dẫn tới người kinh ngạc cảm thán không thôi. vị này chính là một tiểu thư không phải nói cái này một vân giao sinh trưởng với hương giã bên trong sao nhưng hôm nay này một thân khí độ sợ là giống nhau gia tộc đều bồi dưỡng không ra sao có thể là ở hương giã bên trong lớn lên vân giao gặp qua các vị phu nhân một tiểu thư không cần đa lễ một vân giao ăn mặc một thân thiên thủy màu xanh lá váy lụa váy lụa thượng cũng cùng tô vũ nghi giống nhau theo chế mẫu đơn chỉ là nàng mỹ không có như vậy bộc lộ mũi nhọn Liền giống như bên ngoài tre trở này một tầng giống như yên hà bích thủy sa, mông lung càng thêm vài phần ngộng ảo chi sắc. Đồ trang sức trang sức cũng là đơn giản, thúy ngọc cây châm xứng nhỏ vụn hoa điền, không tính xuất sắc lại hồn nhiên thiên thành, làm người cảm giác từ trong ra ngoài thoải mái. Tô vũ nghi mỹ giống như ngạo nghệ tiên tử, phảng phất thiên địa chi gian chỉ có này một gốc cây tuyệt sắc, quanh thân tràn đầy một cổ ta hoa khai sau bách hoa giết ý vị. Sắc bén mũi nhọn làm người không dám nhìn thẳng. Mà một vân giao tắc hoàn toàn bất đồng, nàng Mỹ linh tú bức người, giống như tụ tập giang Nam Sơn Thủy Linh Vận, khinh khinh nhu nhu lại nhuận vật không tiếng động. Nàng dung mạo so ra kém tô vũ nghi, nhưng không biết vì cái gì, hai người đứng chung một chỗ, lại sẽ không nếu như người khác giống nhau ảm đạm thất xác, ngược lại là mang theo một cổ nhẹ nhàng lịch sự tao nhã, phong tư khó nén. Đặc biệt là kia trên mặt làn da, trắng nõn. Tiểu nộn phảng phất có thể véo ra thủy tới, cả người lộ ra một cổ kiểu mị chi xác làm người không rời mắt được. mươi 286 liên tiếp khiêu khích mạnh xinh đẹp. Một vân giao đứng dậy lúc sau, lập tức hướng đi Kim Phu Nhân, nữ nhi gặp quang nghĩa mẫu. Kim Phu Nhân đứng dậy đem nàng nâng dậy tới, đầy mặt ý cười đánh giá, giao nhi, hết thể nhưng đều mạnh khỏe. Nghe nói tô thanh cùng một vân giao cùng tô ra quan hệ lúc sau. kim phu nhân liền một lòng chờ đợi các nàng có thể sớm ngày tới kinh đô thật vất vả đem người mong tới chỉ còn chờ quá hai ngày liền tới cửa bái phỏng lại không nghĩ lại chợt chuyển ra mạnh ra tiểu thư bị một vân dao đánh bàn tay sự tình cẩn thận hỏi thăm rõ ràng tiền căn hậu quả lúc sau không khỏi tràn đầy đau lòng hiện tại nhìn đến một vân dao trên mặt đã cơ hồ không có dấu vết lúc này mới cảm thấy vẫn luôn treo tâm an ổn xuống dưới đi vào kinh đô lúc sau Bà ngoại cùng mợ đối ta cùng mẫu thân đều cực kỳ chiếu cố, hết thể đều an an ổn ổn, rất tốt. Một vân giao ý cười điểm mỹ, giống như không có chút nào khói mù. Kim Phu Nhân hơi dùng sức cầm một vân giao tay, cười trả lời, kia liền hảo. Đi vào nơi này không nơi nương tựa con người nào đều không quen biết đâu, đã bị hãm hại làm khó dễ, cũng may mắn đến Hoàng thượng triệu kiến. Nếu là nàng yên lặng không nghe thấy đâu, chẳng phải là phải bị khi dễ đã chết. Thâm trạch hậu viện, xưa nay nhất nghiêm mật bất quá, cho dù là chết trước đem người, cũng có thể vô thanh vô tức. Một vân giao trong lòng sinh ấm, bồi kim phu nhân nói trong chốc lát, liền nhìn đến Tô Vũ Nghi đã đi tới. Vân giao muội muội, phía trước chúng ta liền nói tốt, muốn mang ngươi nhiều nhận thức một ít người. Hôm nay vừa lúc, mọi người đều tới, chúng ta cùng đi trò chuyện, như thế nào? Một vân giao nhìn về phía Tô Thành, mẫu thân, vậy ngươi bổi nghĩa mẫu đi. Ta cùng đại tỷ đi nhận thức một ít bằng hữu. Hảo. Kim Phu nhân đối với một vân giao gật gật đầu, ý bảo chính mình sẽ coi chừng hảo Tô Thanh. Một vân giao lúc này mới yên tâm, theo Tô Vũ nghi bước chân hướng ra phía ngoài đi. Bên ngoài các màu cúc hoa khai tranh kỳ khoe sắc, có thể bị an trí ở chỗ này cúc hoa đều không có vật phàm. Liếc mắt một cái nhìn lại tím long nằm tuyết, chu sa hồng xương, giao đại ngọc phượng. Mỗi một đóa hình thái khác nhau, chạy đến thịnh cực. làm người không rời mắt được. Vì làm các gia các tiểu thư có thể tự tại chút, các vị các phu nhân tụ tập ở chính sảnh, sân không ra tới, để lại cho các tiểu thư chơi đùa. Mục vân giao theo Tô Vũ nghi đi tới gia đình, liếc mắt một cái liền thấy được ngồi ở trong đình sắc mặt khó coi mạnh xinh đẹp, nàng không khỏi hơi hơi nhướng mày, thật không nghĩ tới, vị này mạnh tiểu thư vừa mới bị nhục, liền dám lại lần nữa xuất hiện ở chỗ này. Mạnh xinh đẹp đồng dạng thấy được Mục vân giao. trong mắt toán độc chi sắc chợt lóe mà qua tô vũ nghi bước chân chưa đình đi đến trong đình cùng vài tên đã đứng dậy tiểu thư cho nhau chào hỏi tô vũ nghi trên mặt mang theo ý cười vân giao muội muội ta tới giúp ngài giới thiệu một chút xinh đẹp muội muội ngươi là biết đến liền không cần nhiều lời bên này vị này chính là đại học sĩ phủ đích nư trương uyển bên này vị này chính là hàn lâm viện trưởng viện đích nư chu vũ đùng hai người bọn nàng đều so ngươi lớn tuổi Ngươi hẳn là xương hô một câu tỷ tỷ. Mục vân giao tiến lên hành lễ, lại là không có dựa theo tô Vũ nghi lý do thoái thác trực tiếp xưng hô tỷ tỉ, tỉ, mà là dựa theo ba người thân phận cao thấp theo thứ tự chào hỏi, gặp qua mạnh tiểu thư, gặp qua trương tiểu thư, gặp qua chu tiểu thư. Hành lễ kết thúc, mục vân giao ánh mắt cường điệu ở trương nguyện trên người quét một chút, nàng chính là tô thanh ngô đính thân vị kia đại học sĩ phủ tiểu thư, vốn dĩ dựa theo ước định, cuối năm hai người liền phải thành hôn. Nhưng ai có thể nghĩ đến, liền ở 9 tháng thu săn thời điểm, Hoài Dương Lục công chúa liếc mắt một cái liền nhận định Tô Thanh Ngô tuyên bố phi hắn không gả, còn nhào nếu Tô Thanh Ngô không cưới nàng liền xuất ra, ngạnh sinh sinh trộn lẫn này phân nhân duyên. mục tiểu thư không cần đa lễ, đã sớm nghe nói quá người mỹ danh, hôm nay vừa thấy quả nhiên là danh bất hư truyền. Mở miệng đúng là Trương nguyện, nàng bộ dạng nhu Mỹ, nói chuyện ngự khí phá lệ nhu hòa, Lúc này cười càng là muốn làm người thân cận vài phần. Đại học sĩ phủ đối với nữ nhi giáo dưỡng cực kỳ nghiêm khắc, chứ uyển nhất cử nhất động đều phá lệ quy củ chu toàn, chính là tính tình quá mức nhu nhược cố chấp, vàng không cuối cùng cũng không đến mức bị buộc chết. Mạnh xinh đẹp lạnh lùng cười một tiếng, địch ý không chút nào che lấp, ngươi trên mặt thương hảo. Lại nói tiếp cũng là quái, ta cẩn thận nghĩ nghĩ, ngày ấy đánh ngươi thời điểm vẫn chưa dùng bao lớn sức lực, như thế nào ngươi trên mặt vết thương liền tím tím xanh xanh như vậy nhiều ngày mới tiêu tán đi xuống đâu nàng tổng cảm thấy là một vân dao âm thầm động tay động chân cố ý trang đáng thương tới tranh thủ đồng tình một vân dao nhàn nhạt xem qua đi bên môi mang theo ý cười ta trên mặt làn da kiều nộn ngày thường kinh không được va chạm không giống như là người bình thường da mặt dày thật một ít ai một cái tắt chuyển thiên liền không thấy chút nào dấu vết mạnh xinh đẹp gắt gao mà nhìn chằm chằm một vân dao Ánh mắt làm người không rét mà run, tiện nhân này, không phải biến đổi pháp nói chính mình ra mặt dày sao. Nàng thật sâu mà hít vào một hơi mới miễn cưỡng tìm về lý trí, vân giao muội mội tài ăn nói thật là không người có thể cập, nghĩ đến ngày thường nhìn không ít thư đi. Không thể lấy thương thế làm văn, liền tới làm thấp đi nàng xuất thân sao. Một vân giao thật sự là có chút nắm lấy không ra mạnh xinh đẹp tâm tư, người này hiện tại biện pháp tốt nhất chính là thành thành thật thật đại ở mạnh ra. Chờ đến chuyện này bình ổn đi xuống lúc sau, lại nghĩ cách làm chút sự tình vãn hồi chính mình thanh danh, ai có thể nghĩ đến, nàng thế nhưng xuất hiện lần này trong yến hội, chủ động tiến đến tìm lục nhã. Mạnh tiểu thư hẳn là biết, ta xuất thân hương giã, chỉ biết ta ngay nói thật, là không đọc quá mấy quyển thư. Một bên trương nguyện thấy trường hợp đình trệ, không khỏi mở miệng hòa hoan nói, sân cúc hoa khai không tồi, ta nhìn đến có một gốc cây dao đài ngọc phượng. mạnh sinh đẹp lại không thuận theo không buông tha mãn nhãn đều là trào phúng chi sắc trương tỷ tỷ vân giao muội muội như thế nào sẽ biết cái gì gọi là giao đài ngọc phượng nàng sợ là chỉ thấy quá hương dã thôn xóm khai ra cúc không nói được cho rằng mặc mẫu đơn là màu đen hoa mẫu đơn đâu một vân giao lại là hồn nhiên không thèm để ý ánh mắt bình đạm nhìn mạnh sinh đẹp người phi vừa sinh ra đã hiểu biết ta chưa bao giờ tiếp xúc quá này đó quý báu cúc hoa chủ loại. Không biết cũng là về tình cảm có thể tha thứ, Mạnh tiểu thư chính là có cái gì chỉ giáo." Trương Nguyễn hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, một vân giao cùng Mạnh Sinh đẹp chi gian mâu thuẫn đã truyền ai ai cũng biết, nàng còn sợ hai người đường trường náo lên, bất quá hiện tại xem ra, Mục tiểu thư là cái hiểu chuyện, chẳng sợ bị mở miệng châm chọc làm nhục cũng không có phát cáo khí, nhưng thật ra vị kia Mạnh tiểu thư, như thế hùng hổ dọa người ngược lại là kém cỏi. Mạnh Sinh đẹp cười lạnh một tiếng, Ta mở miệng chỉ giáo, ngươi sợ là cũng nghe không hiểu, cùng ngươi có cái gì hảo thuyết, chẳng lẽ đàm luận ở nông thôn hai đầu bờ ruộng thượng dã cúc hoa có thể phân vài loại nhan sắc. Một vân giao ánh mắt thanh lãnh xuống dưới, ngắm hoa là các có các yêu thích, có người thích quý trọng danh phẩm, có người lại thiên vị tự nhiên hứng thú. Ta nghe mạnh tiểu thư chi ngôn, như thế nào lời trong lời ngoài coi thường ở nông thôn nông dân đâu. Là người không thể đã quên chính mình bổn phận, uống nước còn tư nguyên. Mạnh tiểu thư hưởng thụ ở nông thôn nông dân mang đến tiện lợi, lại luôn mồm coi thường người khác, không cảm thấy chính mình dối trá thực. Ngươi, ngươi nói cái gì? Một vân giao thân hình thẳng tắp, thanh âm xuất khẩu nói năng có khí phách, ta nói chẳng lẽ có sai sao? Ngươi mỗi ngày ăn chân trâu hương mễ, rau xanh trái cây, nào giống nhau không phải nông dân cực cực khổ khổ trồng ra? Có thể nói là bọn họ mạo giá lạnh khai khẩn thổ địa, đỉnh hẹ nóng bức dốc lòng chăm sóc, lấy mồ hôi tới. mới có ngươi trong miệng thơm ngọn ngươi nếu là coi thường nhân ra đại có thể sau đừng ăn cái gì còn có trên người của ngươi ăn mặc lăng là tơ lụa không có nông dân trồng dâu dưỡng tảm không có nông dân lột kén lương tơ đâu ra ngươi hôm nay xuyên như vậy ngăn nắp lượng lệ không tồi ta là xuất thân hương giã nhưng là ta chưa bao giờ cho giảng xỉ cũng không cần ngươi thời thời khắc khắc nhắc nhở ta chương hai kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ mắt mạnh sinh đẹp bị đổ cứng họng Ngươi, ngươi quả thực là cưỡng từ đoạn lý. Một vân giao khép cười một tiếng, ngươi nếu là cảm thấy ta nói không đúng, vậy đừng lại đến cùng ta nói chuyện, rốt cuộc ta và ngươi là thật sự không lời nào để nói. Trương Nguyện nhìn mạnh xinh đẹp liếc mắt một cái, trong lòng hơi hơi thở dài, ngay cả hoàng thượng đều phải thu nạp dân tâm, nói dân làm trọng, xã tác thư trì, quân vì nhẹ, nhưng nàng lại trong tối ngoài sáng châm trọc một vân giao xuất hơn, này không phải tự tìm nhục nha sao. Bạch bạch bạch. Có vô tay thanh truyền tới, dẫn tới đình hóng gió chung năm người vội vàng quay đầu nhìn lại. Tô thanh ngô bồi một người thanh niên đi tới, hắn một thân vẩy mực sơn thủy đồ án lánh màu trắng tay háo bó áo dài, đen nhánh sợi tóc dùng kìm quan thúc khởi thon dài ánh mắt hạ một đôi mắt phượng ôn nhuận không rảnh, bộ mặt góc cạnh rõ ràng, ngũ quan khắc sâu rõ ràng, tu thân mà đứng, phong thần tuấn hứng lệnh người không khỏi tán thưởng một tiếng, hảo một cái nhẹ nhàng chọc thế giai công tử. liếc mắt một cái vọng qua đi, một vân giao trợn sửng sốt, bên thai ồn ào thanh dần dần biến mất, chỉ có trước mắt kia nói phong thần tuấn giật thân ảnh càng ngày càng rõ ràng, trong mắt có lanh mang hiện lên, hàn ý theo trái tim lưu kinh khắp người, nàng thậm chí có thể nghe được chính mình máu đông lại thanh âm. Nàng nghe được bên thai có ôn nhu nhỉ non tiếng động vang lên tới. Giao nhi, kiếp này không thể cưới ngươi làm vợ, hứa ngươi sóng vai đi trước, là bổn vương lớn nhất tiếng đối. Ngươi yên tâm. sau này ta tất nhiên đối đãi ngươi như châu như bảo phủ ngươi ở trên tay thả ngươi ở trong tim cuộc đời này tâm duyệt một đời không phụ chính là trước mắt người nam nhân này trước một ngày còn lời thề son sắt nói cuộc đời này tâm duyệt một đời không phụ sau một ngày liền đem nàng mê choáng đưa đến việt vương trong phủ hắn ôn nhu thời điểm giống như mặt đường cho dù là lãnh ngạnh như hàn thiết cũng có thể hóa thành nhiễu chỉ nhu hắn quỳnh chi ngọc thụ ôn nhuận không rảnh Túi đầu chăm chú nhìn ngươi thời điểm, giống như chuyên trở muôn đời thâm tình, làm người nhịn không được hãm sâu trong đó, sau đó bất chi bất giác liền bị chết đuối. Nàng thê thảm mà chết thời điểm, vô số lần ở trong lòng ho hét, nàng muốn hỏi hỏi hắn, vì cái gì muốn đem chính mình tặng người, vì cái gì phải dùng như thế thê thảm phương thức đem chính mình làm nhục mà chết, không phải nói cả đời không phụ sao. Không phải tiếc nuối không thể cưới nàng làm vợ sao. Mặc dù là dưỡng một con tiểu miêu tiểu cầu, nhiều năm xuống dưới cũng nên có vài phần tình cảm, vì cái gì hắn lại có thể như thế lanh khóc vô tình. Nhìn thấy Tô Thanh Nô, Tô Vũ nghi vội vàng khẽ nâng làn váy đón nhận đi trước lễ, gặp qua đại ca. Tô Thanh Nô gật gật đầu, muội muội vị này chính là Tấn Vương Điện Hạ, mau chút hành lệ Vân an. Tô Vũ nghi ngẩng đầu, đối diện Thượng Tấn Vương mỉm cười vọng lại đây ánh mắt, hắn ánh mắt ôn nhuận, tuy mang theo kinh diễm chi sắc. lại không có bất luận cái gì si mê, phảng phất chỉ là đơn thuần thưởng thức mà thôi. Hơn nữa kia trường phá lệ tuấn mỹ khuôn mặt, tức khác làm tô vũ nghi nhịn không được trong lòng nhảy dựng, trên mặt nhanh chóng hiện lên một tia đỏ ửng. gặp qua tấn vương điện hạ. Tô tiểu thư miễn lễ, bạo mội tiến đến, thực sự quấy rời. Tấn vương nói xong, đem ánh mắt dừng ở một vân dao trên người, nghĩ đến vị này chính là đã chịu phụ hoàng ban thưởng một tiểu thư. Đối thượng cặp mắt kia, Một Vân Dao phảng phất nghe được bên thai có răng rắc một tiếng toé hưởng, chung quanh thanh âm chợt tụ lại trở về, máu cũng một lần nữa bắt đầu lưu động, trong lòng hàn ý chậm rãi biến mất, thay thế chính là dày đặc hận. Nàng dơ lên khóe môi, giống như thu thủy giống nhau đôi mắt hắc bạch phân minh, ở tươi sáng ý cười phụ trợ hạ, càng thêm tươi đẹp không rảnh gặp qua tấn vương điện hạ. mục tiểu thư không cần đa lễ, ngươi ở cánh lăng thành hiến cho ra 10 vạn lượng bạc trắng qua lại tặng ba cánh. như thế thiện ý cùng trí tuệ thực sự làm người kính nghệ. Tấn Vương Điện Hạ cũng không kém, ngày năm kia phụng chỉ đi Long Bình cứu tế, trong thành đã xảy ra ôn dịch, ngài thân là hoàng tử lại không yêu quý chính mình an nguy, bạo nguy hiểm cùng ba tánh cộng đồng chịu đựng cửa ải khó khăn. Năm trước đi Ninh Châu Cố Đê, cùng công trình trị thủy cùng ăn cùng ngủ, bảo hộ Hồ hồng hà hạ du mấy vạn bá tánh an ổn, đến bây giờ còn có rất nhiều người lập Tấn Vương Điện Hạ trường sinh đến thờ. Như vậy gan dạ sáng suốt cùng tâm tính cũng là thường nhân vô pháp so. Tấn vương ánh mắt vừa động, nhìn mục vân giao ánh mắt nhiều vài phần kinh dị, không nghĩ tới một cô nương thế nhưng biết chuyện này, thực sự làm buồn vương hổ thẹn. Tấn vương điện hạ thanh danh cực thịnh, rất nhiều người đều là rõ ràng, ta biết cũng không có gì kỳ quái. Mục vân giao dương khoe môi, nhìn tấn vương ánh mắt giống như chiếu dọi ở đảo hoa thượng sáng quắc ánh nắng, phá lệ sáng ngời lộng lẫy. thế nhưng làm tấn vương trong lúc nhất thời có chút thất thần, thần vương điện hạ không bằng đến đỉnh trung ngồi xuống đi, vẫn luôn cắm không thượng lời nói tô vũ nghi ở một bên ôn nhu mở miệng. tấn vương lắc đầu, hôm nay là hoan nên tô phu nhân cùng một tiểu thư yến hội, bổn vương bổn không nên quấy rầy, chỉ là trùng hợp tới xem thanh ngô thương thế hảo chút không có, hôm nay nghe được một tiểu thư một phen lời bản cao kiến, nhịn không được dừng bước chân, hôm nay liền không nhiều lắm làm quấy rầy. Tô Vũ nghi sửng sốt, ngay sau đó gật gật đầu, như thế, vậy cùng Tiễn Tấn Vương Điện Hạ. Tấn Vương gật gật đầu, trên mặt ý cười càng thêm ôn nhuận, hôm nay chưa kịp bị hạ lễ vật, ngày khác lại cấp một tiểu thư bổ thượng. Vô công bất thụ độc, ta cùng Tấn Vương Điện Hạ cũng không giao tình, bởi vậy không dám nhận lấy ngài lễ vật. Một vân giao mỉm cười lắc đầu. Tấn Vương hơi hơi một đốn, ngay sau đó cười nói, ngươi quả nhiên như cha hoàng trong miệng theo như lời như vậy, tính tình trực lai trực vãng. Thật là cực kỳ khó được. Đa tạ Tấn Vương Điện Hạ khen ngợi. Tô Vũ nghi đứng ở tại chỗ, sắc mặt có chút cứng đờ, nàng đã sớm ở đại ca trong miệng nghe nói qua rất nhiều có quan hệ Tấn Vương sự tình. Trong lòng đối với vị này, Tam Hoàng tử Điện Hạ cũng là cực kỳ khuynh mộ, không nghĩ tới lần đầu gặp mặt, hắn ánh mắt thế nhưng không có chút nào dừng ở trên người mình, ngược lại là làm một vân giao ra hết nổi bật. Mạnh xinh đẹp lại lần nữa né mặt, cơ hồ khí điên rồi. bắt lấy một vân dao muốn bù trở về lại phát hiện một vân dao giống như bông niết không bẹp xoa không lạ hơn nữa mặc kệ ngươi nói cái gì đều có biện pháp đổ đến ngươi á khẩu không trả lời được một vân dao đại rất là nhàm chán đang nghĩ ngợi tới có phải hay không tìm lấy cơ rời đi liền nhìn đến tô hữu mang theo người đi tới nhìn thấy nàng ánh mắt sáng ngời, vây tay nói vân dao muội muội ta tìm ngươi hồi lâu mau tới một vân dao đứng dậy Tô hữu tỉ tỉ tìm ta có việc, xin lỗi không tiếp được một chút, thỉnh các vị tiểu thư thông cảm. Trương Uyển đã sớm bởi vì đình trung giao phong khổ không nói nổi, lúc này thấy một vân giao rời đi, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, hảo, một tiểu thư xin cứ tự nhiên. Một vân giao theo tô hữu ra lưu lam viện quải quá hành lang gấp khúc, tiếng người đi xa, bởi vì nhìn thấy tấn vương mà hận ý quay cuồng tâm dần dần mà bình ổn xuống dưới.